Mến chào các bạn quay trở lại kênh đọc thâu đêm audio. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ, nhớ like, chia sẻ và đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Sau đây mời các bạn nghe truyện Bách luyện thành thần của tác giả Ân Từ Giải Thoát. Chương 111, Yêu tộc công thành. La Trình dẫn đám đệ tử Thanh Vân Tông đi theo lối cầu thang bên cạnh trèo lên trên một tháp canh của quân doanh, sau khi thấy cảnh tượng trước mắt, tất cả mọi người đều chấn động. Bầu trời vốn quang đã bây giờ đã đầy bão tố. Nhìn từ chân tường thành về phía xa xa, Tất cả đều là yêu binh, yêu tướng tập trung lại đông nghìn nhịt, chàn đến giống như thủy triều. Trên bầu trời, từng con yêu điều hình người có hai cái cánh đen thật lớn, trong tay cầm một cây cung, không ngừng bắn tên xuống. Mà dưới chân chúng còn cắp theo từng con yêu binh, yêu tướng, chờ khi bay đến thành bạch đế thì thả xuống dưới. Những yêu điểu, yêu tướng, yêu binh này cũng không phải chủ lực của trận chiến, so với yêu tộc thực sự, chúng chỉ có thể xem như còn tốt thì mà thôi. Bởi vì sự tồn tại của hai tháp, Càn Khôn nên đã rất nhiều năm chiến tranh nhưng chưa từng đánh tới thành Bạch Đế. Lần này, sau khi hai tháp Càn Khôn bị yêu tộc công phá, chúng nó lại gấp rút tiến công lần thứ hai, hơn nữa còn nhám thẳng vào thành. View view view view. Mấy con yêu đều phát hiện ra đệ tử Thanh Vân Tông đang đứng trên tháp canh liền liên tục bắn tên về phía này. Mũi tên màu đen giống như giọt mưa, bao trùm lên phía đoạn người La Trinh. Mũi tên này cũng không tính là sắc bén, nên khi đối mặt với chúng các đệ tử thanh vân tông mau chóng dùng bản lĩnh của mình để ngăn cản. La Trinh dùng phương pháp trực tiếp nhất, đợi đến khi những mũi tên đó lại gần mình, hắn mới giơ một ngón tay lên điểm nhẹ một cái. dưới sức mạnh cực lớn của hắn, những mũi tên đó trực tiếp bị dập nát. còn Lâm Canh thì sử dụng bảo kiếm của mình, múa ra vô số đường kiếm màu bạc. những đường kiếm đó tạo thành một tấm màn sáng chắn trước mặt hắn. cứ có mũi tên bắn về phía hắn thì đều bị những đường kiếm màu bạc của hắn chém thành mấy mảnh. Chúc Thiên Lai ở phía bên kia thì đã cầm hắc bạch song kiếm trong tay, hai thanh kiếm một đen một trắng, không ngừng chém ra kiếm ý trắng đen. Chúc Thiên Lai không chỉ chém rớt mũi tên mà kiếm ý màu trắng đen của hắn còn lao lên trời, chém thẳng về phía những con yêu điểu kia. Chỉ tiếc là những yêu điểu đó vẫn duy trì độ cao tương đối nên khi kiếm ý bay đến nơi thì chúng đã sớm tránh đi rồi. Không chỉ có chúng đệ tử Thanh Vân Tông đang tiến công mà đế quân trong thành Bạch Đế cũng bắt đầu phản kích điên cuồng. Sau ra thì đế quân phản kích còn mạnh mẽ, hiệu quả hơn nhiều. Từ mỗi con đường bên trong thành bạch đế đều có từng cái nỏ hỏa thần được nhóm đế quân đẩy ra. Nỏ hỏa thần này cũng được chế tạo ra từ công nghệ của thần châm, chú ra, sau này mở rộng trong toàn bộ đế quân, trở thành vũ khí thủ thành. Ngay trên một cái tháp canh cách lá trinh không xa, sau khi ba người lính đế quân lắp xong một cái nỏ hỏa thần màu sắc sạc sỡ thì hai người đặt một mũi tên nỏ lên phía trên, người còn lại điên cuồng dung cơ quan trên đó, kéo căng dây cung ở mặt sau nỏ hỏa thần tới cực hạn, phiêu dây cùng bỗng nhiên buông ra bắn mũi tên vô cùng uy lực về phía trời cao phập sau khi mũi tên bắn chúng một con yêu điều thì lập tức cháy bùng lên cả tên nỏ và con yêu điều kia lập tức biến thành một đám lửa lớn trong đám lửa đó chuyển ra một tiếng kêu thê lương rồi không ngừng rơi xuống từng cái nỏ hỏa thần không ngừng bắn mạnh về phía không trung khiến bầu trời trông như có người đốt pháo hoa tạo thành từng đám lửa cực lớn nổ tung ra những con yêu điều kia cũng dốc sức liều mạng phản kích bọn chúng cóp theo yêu binh yêu tướng Đánh về phía những cái nỏ hỏa thần kia một cách chính xác vô cùng. La Trinh Ngẩn đầu nhìn qua, chỉ thấy trên không chung có một cái bóng đen bỗng nhiên rơi xuống. Tháp canh đối diện vang lên một tiếng động, bị nện vỡ ra một cái hố. Ngay sau đó là một con yêu tướng to lớn xông ra từ trong hố. Con yêu tướng kia nhảy ra, nhìn nỏ hỏa thần và ba người binh lính để quân cách đó không xa. Nhiệm vụ của nó chính là phải tới phá hỏng nỏ hỏa thần. Các đệ tử Thanh Vân Tông cũng phát hiện ra con yêu tướng kia. Chẳng qua ngoại trừ trúc thiên lai ra thì những người khác còn lâu mới là đối thủ của yêu tướng, vậy nên nhất thời không ai dám đi qua đó. Ngược lại, la trình nhẹ nhàng ném phi đao từ tháp canh này bay sang tháp canh bên kia. Ba người lính đế quân trông thấy yêu tướng thì sắc mặt đều tái mét. Bọn họ đều là những binh lính bình thường nhất, thực lực chỉ là luyện tùy cành mà thôi. Nếu đụng phải yêu bình, bọn họ dốc toàn lực còn có thể đối phó được một lúc, nhưng đối mặt với một yêu tướng thì chỉ có thể chịu chết. Nhưng theo quân lệnh, bọn họ không được lui dù chỉ một bước. Trong bọn họ có một câu nói, chính là người ở, nò ở. Nếu bọn họ buông bỏ nò hòa thần để bản thân chạy thoát chết, vậy thư chờ đợi bọn họ chính là sự trừng phạt còn tàn khốc hơn. Huống chi, lòng tự trọng của một người lính đế quân cũng không cho phép họ chạy trốn như vậy. Đối mặt với yêu tướng, hai người trong số đó vẫn bận rộn cạnh nò hòa thần như trước, một người còn lại thì rút đau ra, đi về phía con yêu tướng kia. Đến một con bọ ngựa còn có dũng khí chặn xe, một. Những binh lính đế quân quanh năm ở thành bạch đế này đấu tranh với yêu tộc nên cho dù là luyện tủy cảnh cũng có thể chống lại yêu khí dày đặc, không chế nỗi sợ hãi của mình, rút đau đối đầu với yêu tướng. Còn đao đoi đau voi yeu tướng kia không coi người lính này ra gì mà đi thẳng về phía nào hỏa thần. Lúc ngang binh lính kia, nó vung cánh tay cường trắng một cái, đánh người lính kia bay ra xa. Sức mạnh khổng lồ trực tiếp đập người lính kia thành thịt nát, sau đó, nó lại tiếp tục bước về phía nỏ. Hai người lính còn lại dùng tốc độ nhanh nhất. Bố trí thêm một mũi tên bắn về phía bầu trời, bắn được một con yêu điểu và cả một yêu tướng nữa thành đám lược. Nhưng hai người họ đều hiểu rõ, sau đó họ sẽ giống như người lính kia, phải đón nhận cái chết. Ngay trong khoảng khắc con yêu tướng đang muốn ra tay đập nát hai binh lính này thành mảnh nhỏ thì bỗng nhiên nó cảm thấy một luồng sát ý cực kỳ nguy hiểm truyền tới từ phía sau. Lúc con yêu tướng kia quay đầu lại thì phát hiện luồng sát ý kia đã biến mất không thấy tăm hơi đâu. Đợi đến lúc nó xoay đầu lại lần nữa, trước mặt nó đã xuất hiện một thanh vì đau sáng loang Yêu tướng muốn trốn nhưng dĩ nhiên trốn không thoát, vì vậy nó giơ tay muốn đỡ phi đao, dựa vào da dày thịt béo của nó thì binh khí bình thường đúng là không cách nào làm tổn thương được. Nhưng đến khi phi đao nát chém đến tay, Yêu tướng mới phát hiện ý nghĩ này của nó ngu xuẩn và với phần tới cỡ nào, thanh phi đao kia lợi hại hơn nó tưởng tượng nhiều. Cánh tay cứng cỏi và cường tráng của nó căn bản không cản được thanh phi đao mà ngược lại toàn bộ cánh tay bị phi đao mạnh mẽ trẻ ra làm đôi, phi đao nát chẻ cánh tay của Yêu tướng, sau đó lại bay về phía đầu nó. Cái đầu ghê tởm của yêu tướng trực tiếp bị phi đao nát trẻ thành hai phần, thân thể cao lớn ngã sấp xuống, đôi con ngươi xấu xí còn đang không ngừng chấn động, nói rõ trước khi chết, trong lòng con yêu tướng này đang khiếp sợ tới mức nào. Thu hồi phi đao lại, La Trinh mỉm cười và gật đầu với hai người lính. Hai người lính kia tìm được đường sống trong chỗ chết, nhìn La Trinh bằng ánh mắt vô cùng cảm kích, nếu không phải La Trinh ra tay thì giờ phút này hai người đã giống như người lúc trước, bị yêu tướng đập thành một đống thịt vụn, đến xương cốt cũng không còn rồi. Không chỉ La Trinh Các đệ tử Thanh Vân Tông khác cũng gia nhập vào vòng chiến đấu. Đương nhiên, với thực lực hiện giờ, bọn họ nào dám đi gây sự với yêu tướng, thế nhưng chém giết yêu binh thì không có vấn đề gì. Quy mô của trận chiến này cũng không lớn, sau khi yêu tộc tiến hành một đợt công thành thì nhanh chóng thu quân qua quyết, ngoại trừ để lại một đống thi thể yêu tộc thì chúng cũng không chiếm được lợi ích gì. Mà thành bạch đế ngoại trừ đã mất đi mấy chục chiếc nào hỏa thần và tính mạng một số binh lính thông thường thì gần như cũng không có tổn thất, tuy nói đã đánh lui yêu tộc. Nhưng trong lòng tất cả mọi người dường như vẫn còn một chút lo lắng. Lần công thành này, rất có thể chỉ là cuộc thăm dò, sau đó yêu tộc sẽ có hành động công thành lớn hơn, chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi thành Bạch Đế, trở về quân doanh, một vị đệ tử Thanh Vân Tông liền nói. Đúng vậy, lần này yêu tộc công thành mới chỉ là tiến công với quy mô nhỏ, một khi yêu tộc phát động tổng tiến công, vài cao thủ tọa trấn ở thành Bạch Đế này căn bản không có thời gian lo cho chúng ta. Một đệ tử Thanh Vân Tông khác cũng nói, mọi người đều tìm lợi tránh hại. Đệ tử Thanh Vân Tông cũng không phải là binh lính đế quân, thật sự bọn họ cũng không có nghĩa vụ phải ở lại thành bạch đế. Mặc dù thành bạch đế từ trước tới nay vẫn một mực phòng thủ kiên cố, chưa từng bị công phá hoàn toàn lần nào. Nhưng một khi yêu tộc phát lệnh tổng tiến công, các đệ tử Thanh Vân Tông đến chỗ trốn còn không có, kết quả chắc chắn chỉ có thể là một chữ chết. Bên phía Thanh Vân Tông không phải đã báo sẽ mau chóng phái một chiếc phi thiên liễn cỡ lớn tới đón chúng ta sao? Một đệ tử Thanh Vân Tông nói, quỷ mới biết được biết đâu bởi vì yêu tộc công thành nên chiếc phi thiên liễn khổng lồ đó căn bản là không dám tới có người suy đoán thực ra người nọ đã đoán đúng chính là vì yêu tộc ồ ạt công thành nên chiếc phi thiên liễn khổng lồ của thanh vân tông mới không thể tới được từ lần trước khi hai tháp càn khôn bị yêu tộc đánh chiếm một đám yêu điểu mang theo yêu binh và yêu tướng vây quanh phía sau thành bạch tế trên thực tế thanh vân tông cũng đã phái phi thiên liễn khổng lồ đi rồi nhưng chiếc đầu tiên đã bị yêu điểu vây công cuối cùng rơi vỡ đến chiếc phi thiên liễn khổng lồ thứ hai đi tới nửa đường cũng bị chặn lại chi phí chế tạo ra một chiếc phi thiên liễn khổng lồ không hề thấp sau khi tổn thất hai chiếc phi thiên liễn khổng lồ cuối cùng thanh vân tông quyết định đợi đến lúc đám yêu tộc kia lưu binh mới phái người đưa đệ tử thanh vân tông trở về cho dù thanh vân tông không phải người tới đón thì tự chúng ta đi cũng được chỉ cần tránh né qua những tên yêu tộc kia không phải là được sao lại có đệ tử lên tiếng đề nghị đề nghị của hắn rất nhanh đã được phần lớn mọi người hưởng ứng trong thành bạch tế bọn họ căn bản không quyết định được chiến cuộc mà một khi yêu tộc công thành với quy mô lớn đế quân cũng không thể bố trí người bảo vệ chúng đệ tử thanh vân tông nếu như chỉ có một hai con yêu tướng đáp xuống chỗ đệ tử thanh vân tông thì tình hình vẫn ổn ít nhất Trúc thiên lai và la trinh cũng có thể ứng phó thế nhưng nếu có quá nhiều yêu tướng xông đến ai có thể ngăn được ví dụ cực đoan hơn một chút chỉ cần một yêu vương ra tay thì đã có thể trực tiếp giết tất cả mọi người trong thành với thực lực của đệ tử nội môn thanh vân tông thì trong đại chiến kiểu này cũng có vẻ quá mức yếu ớt đúng lúc mọi người đang bàn luận từ cửa ra vào bỗng nhiên truyền đến một chàng tiếng bước chân chỉnh tề Một nhóm đệ quân đứng ở cửa ra vào, sau đó, một vị quân nhân mặc trang phục tướng lĩnh đi tới, lớn tiếng nói, "Các đệ tử Thanh Vân tông khác có thể đi, nhưng La Trinh thì không thể." Một bạo ngựa chặn xe, ý chỉ những người sức yếu, nhưng ý chí kiên cường quyết chống lại kẻ mạnh. Chương 112, sát ý. La Trinh đứng trong đám người nhìn chằm chằm tướng lĩnh kia, mặt mũi tướng lĩnh này cực kỳ xa lạ, hắn chưa từng gặp qua. "Vì sao ta không thể đi? Ngươi là ai?" La Trinh trầm giọng hỏi. Đối phương nhằm vào mình mà đến, hơn nửa không phải chuyện tốt đẹp gì. Lúc này một người quấn băng đầy đầu đi ra, nói với La Trinh, La Trinh, ta đã nói sẽ khiến ngươi không được chết tử tế, ngươi nghĩ ngươi có thể trốn sao, tuy người nọ quấn băng kín mặt, chỉ lộ ra đôi mắt, nhưng La Trinh vẫn nhận ra qua giọng nói. Đây đúng là gia cát diệp, kẻ đã bị hắn điên cuồng vào mặt trước khi yêu tộc công thành. À, thì ra là gia cát diệp, thế nào, thật sự đưa ca ca ruột của ngươi đến, La Trinh thờ ơ mà hỏi, nhưng phi đào đã cầm chắc trong tay vị tướng lĩnh trước mắt có thực lực không tồi huống chi bên cạnh còn có hai binh lính hai binh lính này hẳn cũng là tiên thiên lục trọng nhưng từ khí tức sát phạt quyết đoán mà họ phát ra thì thực lực cũng không thể khinh thường thực lực của la trinh vượt xa cảnh giới vốn có cho nên hắn cũng sẽ không chỉ dựa vào cảnh giới mà phán đoán thực lực của đối phương ta là gia cát thanh vân đã nghe đệ đệ của ta nói về chuyện của ngươi nghe nói ngươi đắc tội không ít người của gia cát gia chúng ta đầu tiên là gia cát hồng sau đó là gia cát phong giờ lại đánh gia cát diệp Ngươi dám đắc tội với Gia Cát ra chúng ta, thực tế chẳng có mấy người, hôm nay ngươi đã đến thành bạch đế, ta tất nhiên phải chiêu đãi ngươi thật tốt. Ta đề nghị, tốt nhất ngươi nên tự chặt hai tay, sau đó tự đeo xiềng xích này lên người ngoan ngoãn đi theo ta, nếu không, kết cục chỉ sợ sẽ càng thảm hại hơn. Nói xong, Gia Cát Thành Vân lấy ra một sợi dây xích ném xuống đất, đây hiển nhiên là xích trói phạm nhân, tự chặt hai tay. Lông mày la Trinh thể nhớ lên, bỗng nhiên cười ha ha như nghe thấy chuyện cười, sau đó nói Ngươi chẳng qua chỉ là một mưu sĩ mà thôi, thân là đế quân, ngươi thật sự muốn làm gì thì làm ở thành bạch đế này sao? Ta là mưu sĩ của đế quân, tất nhiên không có thể bỏ mặc quân lệnh, nhưng nếu là đối phó phải tên dân thường thì không có ai phản nàn. Ít nhất đối với ngươi mà nói, ta muốn giết thì giết, ai dám nói một chữ không với ta? Giá cát thanh vấn vung tay lên nói, La Trinh vung ngang phi đào một cái, cởi lạnh nói. Nếu đã như vậy, ngươi có thể thử xem, rốt cuộc có thể giết được ta hay không? Bên này La Trinh đã vào tư thế nganh chiến các đệ tử tiểu vũ phong và thiến nhất phong cũng ào ào rút vũ khí ra đứng ở hai bên la trinh các ngươi còn dám đứng ở bên hắn các ngươi không sợ chết gia cát thanh vân thấy những người này còn dám đứng cùng một chiến tuyến với la trinh thì cũng bất ngờ hắn không nghĩ tới la trinh lại có thế lực như thế huống chi lâu nay chuyện những người khác đụng tới gia cát ra hắn ai dám tùy tiện nhùng tay hắn đã đánh giá cao lực uy hiếp của gia tộc mình cho nên lúc này sắc mặt có chút khó coi hắc bạch song kiếm của trúc thiên lai đã ra khỏi vỏ âm u mà nói Người ta đều nói ra các sĩ tộc thông minh tuyệt đỉnh, vậy mà sau tới tận lúc này, những người gia cát gia mà ta đã gặp đều không được thông minh cho lắm, ngược lại còn có chút ngu xuẩn nhỉ. Người có ý gì? Gia cát Thanh Vân hỏi. Có lẽ ngươi xử lý một mình La Trinh thì cũng không có vấn đề gì. Lúc trước đúng là ngươi có thể xử lý hắn. Thế nhưng, chúng ta nhiều người như vậy, ngươi tính giết toàn bộ, vậy thì ngươi định ăn nói với Thanh Vân Tông thế nào? Ngươi chẳng qua chỉ là một mưu sĩ nhỏ nhoi, nếu Thanh Vân Tông trách hỏi đế quân Người nghĩ có Gia Cát ra che trở thì có thể bình yên vô sự được hay sao? Trúc Thiên Lai lắc đầu, dường như không thể hiểu được chỉ số thông minh của Gia Cát Thanh Vân. Trúc Thiên Lai vừa nói xong, khi thế của Gia Cát Thanh Vân tức khắc giảm bớt ba phần. Hắn thật không ngờ, đệ tử Thanh Vân tông lại đoàn kết như thế. Gia Cát Thanh Vân nghĩ ngợi một lúc, bỗng nhiên lại âm chầm nói, không phải các ngươi muốn rút khỏi Thành Bạch Đế sao? Hiện giờ yêu tộc vây thành, nếu các ngươi muốn yên ổn rời đi thì cũng chẳng dễ dàng gì. như vậy. Ta có thể phái người hộ tống các ngươi rời đi, nếu muốn rời đi, có thể đến bên này." Lời của Gia Cát Thanh Vân nhất thời khiến các đệ tử Thanh Vân Tông ở đây động lòng. Dù sao Thanh Vân Tông có tới 33 phong, đệ tử ở các phong khác không có liên hệ với La Trinh, cũng không muốn dính dáng đến chuyện của Gia Cát gia, chỉ là mới vừa rồi chúc thiên lai like của thiên nhất phong dẫn đầu mọi người đến bên cạnh La Trinh nên bọn họ cũng không nói gì. Lúc này Gia Cát Thanh Vân hứa hẹn sẽ bảo vệ bọn họ xuống núi, đương nhiên đã khiến bọn họ động lòng. Một đám đệ tử Thanh Vân Tông rất nhanh đã đi qua. Bên La Trinh chỉ còn lại người của Thiên Nhất Phong, Tiểu Vũ Phong và Chu Thiên Ngưng cùng nữ đệ tử của Ngọc Nữ Phong. Nhìn lượng người bên La Trinh giảm xuống, ý cười trên mặt ra Cát thanh vân càng đậm. Hắn đắc ý nói, trừ La Trinh ra, những người khác đều có thể đi, ta nghĩ chỉ cần không phải là kẻ ngốc, thì cũng nên hiểu lựa chọn thế nào là tốt nhất. Nhưng ngay lúc ra Cát thanh vân vừa dứt lời, hắn lại thấy trong tay một nữ đệ tử phía sau La Trinh truyền ra một luồng sáng loáng. Luồng sáng loáng kia nhanh chóng hội tụ thanh chân nguyên hình rồng. Sau đó liền mang theo uy thế vô tận, gầm lên vọt mạnh về phía Gia Cát Thanh Vân, giống. Vào giờ phút này, Gia Cát Thanh Vân cảm nhận được uy hiếp chết chóc, một lường khí lạnh dâng lên trên sống lưng hắn, hắn đột nhiên nhảy lên, chật vật tránh được kinh long kia. Kinh long một đường tiến thẳng, cuối cùng đánh vào căn phòng phía sau Gia Cát Thanh Vân, cả căn phòng bị Kinh Long đánh vào, nháy mắt đã sụp xuống, đùng, đùng, đùng. Căn nhà sụp xuống làm bụi đất dâng lên mịt mù. Sắc mặt Gia Cát Thanh Vân rất khó coi. Sắc mặt đội binh lính thực lực không tệ do hắn mang đến cũng chẳng dễ nhìn hơn chút nào, mà mặt của Gia Cát Diệp đã bị băng kín nên nhìn không ra biểu cảm gì, nhưng tự ánh mắt cũng có thể biết, sắc mặt hắn không khá hơn chút nào. Kinh Long, người của Chu Gia, Gia Cát Thanh Vân hung tợ nhìn chằm chằm Chu Thiên Ngưng, sắc mặt Chu Thiên Ngưng rất bình tĩnh, thậm chí có một nét diễu cợt, nhưng nàng cũng không nói lời nào, vẫn đứng ở bên La Trinh như trước, chỉ cần đứng ở phía sau hắn, từ đáy lòng Chu Thiên Ngưng liền có cảm giác an toàn chân thực thông thường đệ tử sĩ tộc rất ít kỳ kết thủ kết oán bởi họ hiểu rõ thực lực gia tộc của nhau bản thân là đệ tử sĩ tộc đụng tới những sĩ tộc khác cũng đều phải thật cẩn thận nhưng người con gái chu gia kia lại chẳng nói đạo lý gia cát thanh vân hắn còn chưa động thủ thế mà nàng ta đã thả kinh long ra đối phó mình đây căn bản là muốn lấy mạng của hắn mà gia cát thanh vân đã phẫn nộ đến cực điểm ta không cần biết ngươi là ai trong chu gia nhưng hôm nay ngươi chết chắc rồi không trước hết phải để ngươi hầu hạ huynh đệ trong quân rồi mới giết được cát luân Cắt ra, lên cho ta, ta hoài nghi có yêu tộc ẩn núp ở đây, người nào chống cự, giết không tha. Nghe ra các thanh vân nói vậy, vẻ mặt La Trinh thật bình tĩnh, nhưng sâu trong con người của hắn, rốt cuộc hiện lên một tia sát khí thật đậm. Đối với gia các thanh vân và những người hắn mang đến, La Trinh chỉ là có chút kiêm kỵ chứ chưa tới mức sợ. Dù sao đối phương là quân nhân, mà nơi này lại là trong thành bạch tế. Khi còn có thể lựa chọn, La Trinh không muốn ra tay với đối phương. Ví dụ như mới vừa rồi Trúc Thiên Lai lợi dụng Thanh Vân Tông để áp chế ra các Thanh Vân, làm hắn có chút kiên kỵ. Nhưng ra các Thanh Vân đã nói đến mức này thì hôm nay cũng không thể sống sót trở về. Pham là người hiểu La Trinh thì đều rất rõ, lúc hắn càng bình tĩnh thì trong lòng lại càng phẫn nộ. Chỉ thấy La Trinh nhẹ nhàng bước lên một bước, dáng đi hết sức vững vàng, giống như dạo trong sân vắng. Ngay khoảnh khắc chân phải của hắn vừa mới tiếp xúc mặt đất, sức mạnh của một trăm miếng vẩy rông ở sâu trong đầu đột nhiên bùng nổ mũi chân phải nhẹ nhàng chạm xuống rồi la trinh mau chóng nhảy lên lúc này liền có một luồng sức mạnh kinh khủng va chạm tới mặt đất đùng lấy mũi chân của la trinh làm tâm mặt đất cứng rắn không ngừng giãn nứt những khe nứt này nhanh chóng lan rộng toàn bộ mặt đất trong gian phòng nháy mắt bị vết nứt bao trùm những vết nứt đó thậm chí lan đến này vách tường sàn nhà thậm chí trên đỉnh gian phòng dựa vào lường lực đẩy thật lớn này la trinh tựa như mũi tên rời cung bắn mạnh tới chỗ gia cát thanh vân hai hộ vệ bên cạnh gia cát thanh vân là người phản ứng nhanh nhất Khi thấy trong nháy mắt La Trinh đã có sức bật mạnh như thế, tốc độ nhanh như vậy nên sắc mặt hai người đều hơi biến đổi. Nhưng dù sao hắn cũng chỉ là nửa bước tiên thiên, dù thực lực có mạnh đến đâu cũng chỉ có hạn, sau khi ánh mắt hai người giao nhau liền chắn trước mặt La Trinh giống như hai cánh cửa. Nhìn khi thế của La Trinh ảo á như vậy, hai người cũng không dám sơ xuất, vận chuyển chân nguyên toàn thân lên, dùng chân nguyên để ngưng kết thành hai tấm khiên chắn màu vàng đất. Hai binh lính này có kinh nghiệm sa trường, công pháp tu luyện không có gì đặc sắc tấm khiên màu vàng đất mà bọn họ ngưng luyện ra từ chân nguyên cũng không nổi bật nhưng lại có thể chống lại được công kích của yêu tướng ngăn tên tiểu tử này hẳn là dư sức tên nhóc này đánh tới với tốc độ cao như vậy chỉ sợ là lực phản chấn cũng đủ cho hắn một trận rồi hai tên binh lính một lòng nghĩ như vậy cút ngay cho ta la trinh vọt tới trước mặt hai tên binh lính vung ra hai quyền về phía tấm khiên chắn màu vàng đất mà hai tên binh lính đó ngưng kết ra hai quyền của la trinh đánh sâu vào giữa tấm khiên màu vàng đất hai tấm khiên này dày tầm ba tấc Bởi vì được biến thành từ chân nguyên nên bọn họ đã cố hạ độ cứng xuống, như vậy có thể giảm bớt phần lớn sức mạnh đánh vào. Tấm khiên chân nguyên này đúng là rất hữu hiệu, mặc dù là la trình mượn sức của vài rồng, thế nhưng không thể đánh nát được nó. Chẳng qua, lúc phát hiện ra sức mạnh của chính mình không thể đánh nát tấm khiên nên La Trinh muon suc cua vay rong the nhung khong the đanh nat đuoc no chang qua luc phat hien xuất ra hai tia chân khí thiên ma, ngay lúc đó chân khí thiên ma dũng mãnh tiến vào giữa tấm khiên chân nguyên, giống như đổ nước lạnh vào dầu sôi, chân khí thiên ma nhanh chóng cắn nướt hai lá chắn chân nguyên, sau đó chuyển hóa Hai tên binh lính sắc mặt tím ngắt, trong lòng biết không ổn liền vội vàng buông tay, có trời mới biết chân khí màu tím thẫm kia có cắn nuốt thân thể của họ không. Chính bản năng chiến đấu trên chiến trường bao năm đã cứu hai người bọn họ, nếu bọn họ không buông tay, chân khí thiên ma sẽ nhanh chóng trực tiếp cắn nuốt thân thể bọn họ, nhưng mất đi tấm khiên chân nguyên bảo vệ, hai người liền trực tiếp đối mặt nắm đấm của La Trinh. Ầm, um, ầm. Um. Hai quyền của La Trinh nện lên ngực hai người khiến họ như hai con diều đứt dây, bay ngược ra ngoài. Thời điểm ra quyền La Trinh đã nhẹ tay lại, dù sao hai người này chỉ là nghe lệnh ra Cát Thanh Vân mà làm, bản thân họ không có sai lầm gì quá lớn, không đến mức bị lấy đi tính mạng. Sau khi hai người bị La Trinh đánh bay, giữa ra Cát Thanh Vân và La Trinh không có gì cản trở nữa, sắc mặt ra Cát Thanh Vân lúc này cực kỳ đặc sắc. Tùy hắn cũng là võ giả, hơn nữa còn là cảnh giới tiên thiên lục trọng, chỉ là một thân cảnh giới của hắn đều dựa vào đan dược mà bồi luyện ra, thực lực bản thân cũng không mạnh mẽ, điểm lợi hại của hắn là mưu lược và binh pháp Nhưng hắn biết rõ thực lực của hai vị hộ vệ bên cạnh mình như thế nào. Hai người này đã từng liên hợp lại đối đầu với bốn yêu tướng. Nhưng hai người này lại không ngăn được một đòn của La Trinh. Tuy rằng lúc Gia Cát diệp báo về tình hình của La Trinh cũng có nhắc đi nhắc lại, tuyệt đối không được coi La Trinh như một kẻ có cảnh giới nửa bước tiên thiên. Vì thế Gia Cát Thanh Vân mới mang theo hai tên hộ vệ, nhưng thực lực của La Trinh vẫn ngoài dự đoán của hắn. Giống này việc duy nhất Gia Cát Thanh Vân hắn có thể làm chính là lui về phía sau. Hắn lui lại cực nhanh. Đồng thời một phi tiêu lá liễu thật nhỏ liền bắn ra từ thân thể hắn. La Trinh không coi mảnh phi tiêu lá liễu đó ra gì, mặc cho nó bắn lên người mình, mang theo cả mảnh phi tiêu mà chụp thẳng về phía ra Cát thanh vân. mười 113, ngũ trảo kim long, hai người một tiến một lùi như vậy, lập tức liền xông ra khỏi doanh trại, đến con đường bên ngoài. Đối mặt với sự truy đuổi của La Trinh, những thủ đoạn nào có thể dùng, ra Cát thanh vân đều dùng hết. Mắt thấy phi tiêu lá liễu không có tác dụng, hắn lại móc ra một lá bùa màu nâu. Đinh giáp binh. Gia cát thanh vân ném lá bùa kia đi nó lập tức bốc cháy trước mắt hắn xuất hiện một binh lính mặc giáp bằng mây tre tên lính kia vừa xuất hiện liền vung đao chém về phía la trinh vỡ cho ta la trinh lại đánh một quyền biến tên lính mặc giáp vừa được huyễn hóa ra kia tan thành hư vô sau đó liền vung nắm đấm đuổi theo Gia cát thanh vân ra cát thanh vân thấy thế càn răng một cái lại bóc nát mặt dây chuyền trước ngực mặt dây chuyền này là một món đồ gia truyền của Gia cát gia sau khi hắn trở thành mưu sĩ của đế quân gia tộc mới ban cho hắn nghe nói vào thời khắc mấu chốt có thể cứu hắn một mạng. Khi mặt dây chuyền kia vừa bị bóp nát, một phần sáng hình tròn màu lam nhạt xuất hiện bao quanh da các thanh vân, vỡ ra. Một đấm của La Trinh nện trên vầng sáng, nhưng nó chỉ lắc lư vài cái rồi lại khôi phục nguyên trạng. Cứng vậy sao? Có thể ngăn được sức mạnh kinh người kia của La Trinh chứng tỏ vầng sáng này vô cùng quỷ dị, không hổ danh là một món đồ gia truyền của gia cát ra. ầm um, ầm um, ầm um, ầm um. La Trinh đập liên tiếp hơn 10 quyền khiến vầng sáng kia lắc lư vô cùng mạnh mẽ nhưng vẫn không đủ để phá vỡ nó. Thầy thế, Gia Cát Thanh Vân thở hắt ra một hơi, chỉ cần hán kiên trì, chốc lát nữa sẽ có người tự cứu hán rồi. Nơi này chính là thành bạch đế, hán chính là mưu sĩ của lễ quân. Sao có thể để cho tên nhãi này dương oai như thế? Gia Cát Thanh Vân cười lạnh nói, đừng mơ mộng đánh vỡ được nó. Đây là bảo vật cựu xích phân quang kính, khi đã phóng ra, ngay cả cao thủ chiếu thần cảnh cũng không thể phá vỡ trong khoảng thời gian ngắn. Sau khi thử một lúc, Là trình phát hiện quả nhiên sức mạnh thô bạo của hắn không thể đập vỡ vầng sáng này, trong tay liền vọt ra một tia chân khí thiên ma, hắn nhẹ nhàng vỗ một cái, rót chân khí thiên ma vào trong vầng sáng, vô cùng hiệu quả. Với đặc tính cắn nuốt tất cả mọi thứ, chân khí thiên ma liền cắn nuốt ra một lỗ hỏng trên quầng sáng này, đồng thời còn nhanh chóng lan rộng. Làm sao có thể, chân khí này của ngươi rốt cuộc là cái gì, ra các thanh vân thầy thế, sắc mặt lập tức tái mét. Là trình, nơi này là thành bạch tế, ngươi dám đụng đến đụng ta? chính là đối địch với trăm vạn đế quân. La Trinh hừ lạnh một tiếng, còn không đợi chân khí thiên ma hoàn toàn cắn nuốt hết vầng sáng kia thì đã tóm lấy cái cổ gia cát Thanh Vân từ lỗ hổng, đối địch với trăm vạn đế quân. Ngươi chỉ là một mưu sĩ của đế quân, vậy mà có thể đại diện cho trăm vạn đế quân. Ta đúng là không thể đại diện trăm vạn đế quân, nhưng ta họ Gia Cát, ngươi đối địch với Gia Cát sĩ tộc, dù có lên trời hay xuống đất thì cũng sẽ bị tìm ra mà giết chết. Gia Cát Thanh Vân lại uy hiếp la trinh thở dài một hơi cái tay đang túm cổ da cát thanh vân tăng thêm lực đạo người gia cát ra các ngươi ngoài việc mở miệng ra là nói hai chữ da cát thì còn có bản lĩnh gì đây đúng lúc này một tay của da cát thanh vân vỗ lên tay la trinh trên mặt bỗng nhiên cười lạnh đương nhiên là có còn có bản lĩnh giết chết ngươi nói xong giữa tay da cát thanh vân xuất hiện một lá bùa màu xanh lam hắn hung hăng dán trên tay la trinh sau đó đốt cháy từ lá bùa kia tức khắc xuất hiện rất nhiều tia chất nhỏ những tia chớp đó lập tức lan khắp toàn thân la trinh Dù không tạo nên thương tổn gì đối với hắn, nhưng lại làm cơ bắp toàn thân hắn bị tê liệt, nói cách khác, lúc này La Trinh không thể động đậy được. Xì xì xì xì. Lúc này, La Trinh chỉ có thể bình tĩnh đứng nguyên tại chỗ, không thể động đậy được chút nào. Trên mặt Gia Cát Thanh Vân lại xuất hiện ý cười, nhãi con liều lĩnh, không nghĩ rằng Gia còn chiêu này đúng không, đi chết đi. Trong tay Gia Cát Thanh Vân lại có thêm một con dao găm sáng loáng đâm về cổ La Trinh. Gia Cát Thanh Vân biết rõ thực lực của mình không tốt, cho nên thường chuẩn bị rất nhiều đồ trên người. Do thời khắc nguy cấp, những đồ vật nhỏ bé này lại thường phát huy tác dụng lớn, cứu hắn một mạng. Chỉ tiếc, con dao găm này của Gia cát thanh vân mới đi được một nửa, hắn đã cảm nhận được một trận đau đớn truyền đến từ trong ốc. Hắn lập tức ôm đầu lan ra đất quay cuồng. Kinh thần thứ. Là trinh lạnh lùng nhìn da cát thanh vân đang không ngừng lan qua lan lại trên mặt đất, trên mặt không có chút thu uong hại nào, sát ý trong mắt cũng dần dần nồng đậm. Lá bùa màu xanh lam của Gia cát thanh vân sau khi phóng hết tia chớp thì cũng biến mất La Trinh hoạt động lại thân thể vừa bị tê liệt một chút, nhặt con dao găm trên mặt đất kia lên đâm về phía ra các thanh vân vẫn đang lan lộn, to gan. Nếu ngươi dám giết mưu sĩ của đế quân thì sẽ đối địch với toàn bộ đế quốc phần thiên, lại có một người chạy từ cách đó không xa tới, nhìn thấy con dao găm trên tay La Trinh sắp sửa đâm xuống thì vội vàng hét lên đầy giận dữ, lại là một kẻ đại diện toàn bộ đế quốc. La Trinh nhíu mày, lập tức đâm con dao găm kia về phía ra cát thanh vân, chết đi cho ta. Con dao găm vừa đâm vào thân thể ra các thanh vân máu lập tức văng khắp nơi. La Trinh không hề thích giết chóc nhưng vừa rồi nếu hắn không biết kinh thần thứ thì người chết rất có thể là hắn rồi. Đối với người muốn lấy tính mạng mình La Trinh tuyệt đối sẽ không nhân từ nương tay. Muốn chết tên tướng lĩnh đế quân kia đang không ngừng chạy lại bắt đầu khởi động chân nguyên toàn thân hóa thành một con ngũ chảo kim long xông thẳng về phía La Trinh. Toàn thân ngũ chảo kim long không ngừng cháy sáng từng đợt sóng nhiệt đánh úp lại đây uy lực làm cho người ta sợ hãi cường giả chiếu thần cảnh chân máy la trinh cao lại đây là cao thủ chiếu thần cảnh thứ hai hắn gặp trước kia la trinh đối mặt với vương yến diêu cũng là cường giả chiếu thần cảnh lúc đó hắn gần như không thể phản kích lại được chiếu thần cảnh có thể thiêu đốt chân nguyên phóng đại sức mạnh của chân nguyên không chỉ lên 10 lần đối phó cao thủ tiên thiên cũng chỉ như đối phó một con kiến la trinh biết rõ cường giả chiếu thần cảnh mạnh tới mức nào cho nên chỉ có thể tránh né trực diện mà lui về phía sau nhưng ngũ chảo kim long được hóa thành từ chân nguyên kia như là có trí tuệ cắt cao theo sát sau lưng La Trinh, giống như nếu không nuốt được hắn thì sẽ không bỏ qua. Đúng lúc này, La Trinh chợt nghe tiếng hô của chú Thiên Ngương, La Trinh, nằm xuống. Hắn không chẩn chờ chút nào, lập tức lan một vòng về phía trước, cả người nằm thẳng trên mặt đất, gào. Một con kinh long vụt qua đỉnh đầu La Trinh, va chạm với mũ chảo kim long kia. Kinh long của chú Thiên Ngưng vốn cũng tương đương với một đòn toàn lực của cường giả chiếu thần cảnh, nhưng mà chú Thiên Ngưng dù sao cũng không có bản lĩnh điều khiển cho nên tuy là một loại ám khí có uy lực khổng lồ, nhưng nằm trong tay nàng thì lại thường không đánh trúng mục tiêu. Lúc này là trinh nằm xuống, kinh long kia liền trực tiếp đánh vào ngũ chảo kim long, hai đòn toàn lực của cao thủ chiếu thần cảnh va chạm vào nhau, uy lực khiến người ta sợ hãi vô cùng. Sau khi kinh long va chạm với ngũ chảo kim long thì lập tức tạo thành một luồng ánh sáng trắng loa khiến chúng đệ tử thanh vân tông và vài đám lính ra cát thanh van tong va voi đam đinh ra cat thanh van mang đến đang đứng xung quanh gần như là nhắm mắt lại theo phản dạng. Sau khi ánh sáng chói lọi kia biến mất. Tên tướng lĩnh đế quân sầm mặt lại đi tới, quát hỏi, cho dù là người của chú gia thì cũng phải cho ta một lời giải thích. Vì sao muốn giết chết gia các thanh vân? Đối mặt với vị tướng lĩnh này, chú thiên ngưng không sợ chút nào mà đứng ra nói rất lạnh lùng. Bởi vì hắn đáng chết, ra các thanh vân có đáng chết hay không cũng không tới phiên các người quyết định. Hắn là người của đế quân chúng ta, chỉ có đế quân mới có thể phán quyết. Trần Nguyên trong tay tướng lĩnh đế quân lấy lên, lại tạo ra thêm một con ngũ chảo kim long nhỏ nhỏ nữa uốn lượng xung quanh hắn nếu các ngươi không cho ta một lời giải thích các ngươi đều phải chết la trình đứng lên khỏi mặt đất nhổ ra một ngụm máu vừa rồi lúc kinh long va chạm với ngũ chảo kim long dự uy phát ra quá mạnh mẽ khiến hắn nằm ngay bên cạnh cũng bị liên lụy thế nào ý của ngươi là dù ra các thành vân kề đao lên cổ ta, ta cũng không được phản kháng phải chìa cổ ra cho hắn giết trăm vạn đế quân ta đóng ở thành bạch đế này kỷ luật luôn nghiêm minh nếu ra các thành vân muốn giết ngươi đương nhiên sẽ có đầy đủ lý do từng lĩnh đế quân kia nghiêm túc nói Ha ha ha, ta thật bội phục, ngươi lại có thể nói lời vô sỉ một cách chính đáng như vậy, còn muốn chúng ta giải thích cái gì, giết ta là được, là trình tuy nói vậy nhưng cũng đã lên tinh thần đề phòng, chân khí thiên ma trong người cũng lặng lẽ lưu truyền. Mặc dù là đối mặt với cường giả chiếu thần cảnh thì hắn cũng sẽ không ngồi chờ chết, vậy sao, vậy ngươi đi chết đi, tướng lĩnh đế quân vung tay lên, ngũ chảo kim lòng trong tay kia đòn gió biến dài ra, tạo thành một con ngũ chảo kim lòng cực lớn, uốn lượn xoay quanh, uy thế kinh người, gào. Tên tướng lĩnh đế quân đẩy một cái, toàn thân ngũ chảo kim long lập tức bốc cháy dữ dội, mạnh mẽ nhào về phía La Trinh. Nó vốn là do chân nguyên biến thành, một khi chân nguyên bốc cháy thì uy lực cũng tăng thêm mấy lần. Thế cảnh này, sắc mặt bọn lâm canh, trúc thiên lai đang đứng nơi cửa quân doanh nhất thời trắng bệch. Tuy La Trinh có thể đánh bại yêu tướng, trong mắt bọn họ, thực lực của hắn quả thực có khả năng nghịch thiên, nhưng mà mạnh hơn thì thế nào, đối phương chính là cường giả chiếu thần cảnh giữa nửa bước tiên thiên và chiếu thần cạnh cách nhau chọn một cảnh giới lớn tranh lệch cảnh giới giữa người với người vốn có thể dùng những thứ khác để bù đắp ví dụ như vũ khí cực phẩm công pháp đặc biệt thiên phú dị bẩm hay dị thuật tuyệt mật nhưng tranh lệch giữa la trinh và tướng lĩnh đế quân kia đúng là một cái rãnh trời dù có dùng tất cả mọi thứ để bổ trợ thì cũng khó mà vượt qua được cái rãnh này tướng lĩnh đế quân ra tay giống như đã tuyên la trinh án tử hình đối mặt với ngũ trào kim long vô cùng uy lực kia Chân khí thiên ma trong cơ thể La Trinh giống như một cơn thủy triều ảo ạt trào ra từ đan điền, hội tụ trên hai nắm đấm của hắn. Thiên ma thần quyền, ma động thiên hạ. La Trinh đã từng dùng một quyền này để chặn lại một đòn toàn lực của cường giả chiếu thần cành. Hiện tại dù là sức mạnh hay thực lực của hắn thì cũng đã tăng lên một bậc. Huống chi La Trinh cảm thấy vị tướng lĩnh đế quân trước mắt không mang đến cho hắn cảm giác áp bách bằng vương Yến Diêu. Thực lực của hắn chắc chắn không bằng vương Yến Diêu. La Trinh đánh ra một quyền. Chân khí thiên ma tụ lại thành một quyển ảnh màu tím đen, đón đánh con rồng lớn kia. Chương 114, Ngũ Trảo Hắc Long, so với Ngũ Trảo Kim Long, vì thế từ thiên ma thần quyền của La Trinh nhỏ hơn rất nhiều, cũng hội tụ hẹp hơn. Dù sao La Trinh vẫn chỉ là nửa bước tiên thiên, chỉ có thể ngưng kết ra chân khí, cho dù chân khí thiên ma có uy lực cực kỳ đáng sợ, nhưng bản chất của chân khí và chân nguyên vẫn khác nhau, huống chi Ngũ Trảo Kim Long kia còn đang không ngừng thiêu đốt chân nguyên. Một đoàn này của hai người, giống như diều hâu mổ gà con. Không phải là một cuộc đọ sức cùng cấp. Bộp. khi ảo ảnh nắm đấm của La Trinh va chạm với ngũ chảo kim long thì liền vô thanh vô tức chui vào trong cơ thể nó, biến mất không chút dấu tích. Tướng lĩnh đế quân kia nở một nụ cười nhàn nhạt, nhạt. Đối mặt với Huyễn Long quyền của hắn mà còn muốn va chạm chính diện, tên oát này thật không biết rõ năng lực bản thân, không biết tự lượng sức mình. Ngũ chảo kim long của hắn sẽ hóa giải hết quyền ý được tạo ra từ chân khí của tên nhóc này. Đám trúc thiên lai, lâm canh cũng lắc đầu. Những gì xảy ra trước mắt. Đều nằm trong dự liệu của bọn họ. Đừng nói là La Trinh, dù là bất cứ người nào ở đây, đối mặt với Cường giả chiếu thân cảnh thì cũng sẽ như vậy, căn bản không hề có sức đánh trả. Giờ phút này, trong mắt Chu Thiên Ngưng cũng lộ ra một nét tàn nhẫn sắc bén. Lần này nàng mang theo đến ba hộp ngọc kinh long, vừa rồi để ngăn trở ngũ trảo kim long đầu tiên, nàng đã dùng hết hộp kinh long cuối cùng. Nhưng ám khí phòng thân của Chu Thiên Ngưng cũng không phải chỉ có kinh long, trong tay nàng còn có một tẩy lôi thạch. Viên tẩy lôi thạch nho nhỏ này chính là một trong ba loại ám khí mạnh nhất của Chu gia, bởi vì việc chế tạo tẩy lôi thạch cực kỳ phiền toái, hơn nữa giá vật liệu cũng cao chát vót, chi phí để chế tạo ra tẩy lôi thạch là khoảng hơn vạn viên phương tinh. Ném ra một viên tẩy lôi thạch thì chẳng khác gì là dùng tiền đập đối phương, cho nên toàn bộ Chu gia cũng chỉ chế tạo 7 viên tẩy lôi thạch, mà một trong 7 viên lại đang nằm trên tay Chu Thiên Ngưng. Nếu La Trình không đối kháng được với Ngũ Trảo Kim Long, thì Chu Thiên Ngưng sẽ dùng nốt viên tẩy lôi thạch này chu thiên ngưng nắm chặt tầy lôi thạch trong tay nhìn chằm chằm mỗi một cử động trước mắt sắc mặt của nàng cũng hết sức căng thẳng ngũ trào kim long kia sau khi đụng nát quyền ý của la trinh liền dương nanh múa vốt tiếp tục lao về phía hắn đến khi chỉ còn cách la trinh trong găng tấc thì chuyện bất ngờ liền xảy ra từ chỗ ngực ngũ trào kim long bỗng nhiên xuất hiện một điểm màu tím đen nhỏ điểm màu tím đen này vừa xuất hiện liền nhanh chóng mở rộng đôi mắt xinh đẹp của chu thiên ngưng trợn tròn nàng biết rõ thứ chân khí màu tím đen kia chính là chân khí của la trinh chân khí của La Trinh từ lúc cắn nuốt đến khi lan tỏa ra là cả một quá trình từ chậm đến mau, đến lúc Ngũ Trảo Kim Long vọt tới trước người La Trinh thì nó đã bị chân khí thiên ma cắn nuốt hoàn toàn. Vốn là một Ngũ Trảo Kim Long với ánh sáng vàng rạng rỡ, nay lại biến thành một con rồng màu tím đen, lúc này nó đang đứng sững trước mặt La Trinh, không hề tiến lên một chút nào. Mặt tên tướng lĩnh đế quân kia hầm hầm biến sắc, Nguyễn long quyền của hắn có thể đánh ra một Ngũ Trảo Kim Long nghênh địch, hơn nữa trong quá trình nghênh địch, hắn có thể điều khiển Ngũ Trảo Kim Long thay đổi phương hướng. Thậm chí phát ra tiếng rồng ngâm làm tăng thêm uy thế. Nhưng lúc này, chân nguyên mà hắn dùng để bồi luyện ra ngũ chảo kim long không chỉ biến thành màu tím đen, lại còn mất đi liên kết với hắn. Nói cách khác hiện tại hắn không cách nào điều khiển con rồng này. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vì sao ngũ chảo kim long lại biến thành màu tím đen? Tên bắt này đã dở cho gì? Đối mặt với một việc hắn hoàn toàn không cách nào lý giải, trong lòng hắn lập tức bộc phát lên vô vản mối nghi ngờ. La Trinh nhìn con rồng màu tím đen lơ lửng ở trước mặt Trong đầu bỗng nảy ra một suy nghĩ, trước đây sau khi hắn phóng ra chân khí thì chưa từng nghĩ tới việc sẽ điều khiển nó. Dù sao với thực lực nửa bước tiên thiên của hắn thì còn chưa làm được điểm này, bởi vì khi bước vào nửa bước tiên thiên thì cũng chỉ có thể tách rời chân khí ra khỏi thân thể. Sau khi chân khí rời thân có thể duy trì không biến mất, nhưng thường thường nó còn cần bám vào những vật khác mới có thể giết địch từ xa. Chỉ có bước vào tiên thiên cảnh, chuyển hóa chân khí thành chân nguyên, tiến hành biến hóa như trong tưởng tượng thì mới có thể đem chân nguyên hóa Phật, dùng vật giết địch nhưng mà con rồng màu tím đen trước mắt vốn là chân nguyên của vị tướng lĩnh đế quân kia biến thành chỉ có điều sau khi bị chân khí thiên ma cắn nuốt mới biến thành vật của la trinh đã vậy thì ta có thể điều khiển ngũ chảo hắc long vừa nghĩ đến đây la trinh liền phóng linh hồn của mình ra ngoài đưa một luồng tinh thần vào trong ngũ chảo hắc long gào gào ngũ chảo hắc long này dường như thức tỉnh khỏi giấc ngủ say ngẩng đầu lên trời gào thét một hồi sau đó chuyển động quay quanh người la trinh chuẩn ta quả nhiên có thể điều khiển nó la trinh vươn tay Vỗ vỗ ngũ chảo Hắc Long, nhìn qua vị tướng lĩnh đế quân chiếu thần cảnh ở phía đối diện, trên mặt liền nở một nụ cười. Mọi người nhìn thấy cảnh này, nhất thời đều có chút khó hiểu, chuyện gì xảy ra. Vừa rồi mắt thầy ngũ chảo Kim Long muốn đánh La Trinh tan thành mây khói, nhưng mà chỉ trong nháy mắt, sao ngũ chảo Kim Long lại biến thành một Hắc Long? Hơn nữa có vẻ như Hắc Long còn chịu sự không chế của La Trinh. Trên đời này còn có chuyện nào kỳ quái hơn chuyện trước mắt này sao? Mắt Chu Thiên Ngưng lóe sáng lên. Bàn tay đang nắm chặt tẩy lôi thạch của nàng dường như có chút run rẩy trong lòng thầm nghĩ, ta đúng là lo lắng quá mức rồi. La Trinh vốn là kỳ tài ngàn vạn năm khó xuất hiện lấy một lần, cho dù hắn mới chỉ là nửa bước tiên thiên thì như thế nào. Cho dù đối mặt chính là cường giả chiếu thần cảnh thì sao chứ, hắn luôn luôn có cách đối phó. Trúc Thiên Lai tay cầm hắc bạch song kiếm, miệng đã há thất to, thật ra hắn vừa mới tính giúp La Trinh một tay. Trúc Thiên Lai hắn là người vô cùng tự phụ, trên đỉnh thiên nhất phong nhân tài đông đúc như vậy Tuy thực lực của hắn chưa xếp vào top 10, nhưng tốc độ tiến cảnh lại nhanh nhất, cho dù hiện tại xếp hạng của hắn không cao, nhưng tương lai nhất định có thể tiến vào top 10 người. Người tự phụ đều không thích nợ nhân tình của người khác. Trong rừng dậm thương khung, Trúc Thiên Lai hắn xem như đã được La Trinh cứu một lần, cho nên dọc đường đi, Trúc Thiên Lai đều cực kỳ bảo vệ La Trinh. Không vì lý do nào khác, hắn chỉ muốn trả lại món nợ nhân tình này cho La Trinh. Cường giả chiếu thân cảnh tuy lợi hại, nhưng mà Trúc Thiên Lai còn tu luyện một loại bí thuật. Loại bí thuật này sau khi phát động có thể khiến thực lực của hắn tăng nhiều chỉ trong thời gian ngắn. Hắn chắc chắn có thể ngăn trở một nửa công kích của vị tướng lĩnh đề quân kia. Về phần nửa còn lại đành phải nhờ La Trinh tự mình đối chọi. Nhưng hắn không ngờ, không hiểu La Trinh dùng thủ đoạn quỷ dị gì mà không chỉ có dễ dàng hóa giải một đòn toàn lực của cường giả chiếu thần cảnh, hơn nữa còn thu ngũ chảo kim long kia về tay mình. Chuyện này đối với truc Thiên Lai mà nói chính là chuyện kỳ quái nhất hắn từng thấy trong đời. Đám người Lâm Canh, đệ tử họ Khâu, hách thế các. Quách Tử Nghiêu lúc này coi như đã hiểu cái gì gọi là thủ đoạn, La Trình đã hoàn toàn đổi mới khái niệm thủ đoạn rồi. Tên La Trình này có khả năng tiếp một đòn toàn lực của cường giả chiếu thân cảnh như vậy, trong nội môn Tiểu Vũ Phong, chỉ sợ không ai là đối thủ của hắn. Hách Thế các và Quách Tử Nghiêu chỉ là đệ tử ngoại môn, đương nhiên không rõ tình hình nội môn của Tiểu Vũ Phong cho lắm. Còn Lâm Canh và đệ tử họ Khâu liếc nhau một cái, hai người đều hiểu rõ, bọn họ đều đã có chung suy nghĩ, thực ra Tiểu Vũ Phong xếp thứ nhất từ dưới lên trong 33 phong nhưng thực lực thực sự của nội môn Tiểu Vũ Phong cũng tuyệt đối không kém. Sau khi Tô đạo sư đến đã liên tục khai quật được vài vị đệ tử có thiên phú cực kỳ cao, toàn bộ Tiểu Vũ Phong đang trong thời kỳ tích lũy, chờ đợi thời cơ. Đợi đến khi 33 phòng bắt đầu xếp hạng lại lần nữa thì sẽ bùng phát. Lâm canh vẫn cho rằng ba người đứng đầu trong nội môn hiện tại là Lữ Thiên Vũ, Ngọc Tuyền, Lưu Thiên Quyền chính là kỳ thác và hy vọng của tương lai Tiểu Vũ. Nhưng hiện giờ xem ra, Lưu Thiên Quyền không phải là đối thủ của La Trinh, Ngọc Tuyền cũng không có khả năng ngay cả lữ thiên vũ xếp hạng nhất cũng không phải là đối thủ của la trinh ai là ngựa ô một đệ tử ngoại môn la trinh mới thật sự là ngựa ô la trinh thao tung ngũ chảo hắc long lượn vài vòng quanh mình sau đó hắn nhanh chóng phát hiện hắn không có khả năng giữ được mãi ngũ chảo hắc long ở bên người nguyên nhân rất đơn giản chân khí của hắn không đủ sau khi chân nguyên hóa thành thực thể nhất định phải truyền chân nguyên của bản thân cho nó liên tục không ngừng nghỉ mặc dù thân thể la trinh khác với người thường chân khí trong cơ thể cũng cường đại hơn nhiều so với người cùng cấp nhưng so với cường giả chiếu thần cảnh thì chân khí trong cơ thể hắn hoàn toàn không đáng chú ý vừa rồi la trinh thông qua chân khí thiên ma trực tiếp chiếm đoạt ngũ chảo kim long của tướng lĩnh đế quân kia chuyển hóa thành ngũ chảo hắc long mà giờ khác này la trinh điều khiển ngũ chảo hắc long lượn quanh người vài vòng nên đã tiêu hao chân khí thiên ma của chính mình tốc độ tiêu hao chân khí này quá mức kinh người tới mức có thể thấy được lượng chân khí trong đan điền của hắn đang giảm xuống đã như vậy vậy đi lấy gậy ông đập lưng ông la trinh nhẹ nhàng đẩy tay Mũ chảo hắc long ngẩng lên trời gào một tiếng, tiếng rồng gầm thét khiến màng nhĩ những người xung quanh đều chấn động. Ồ ồ. Sau đó mũ chảo hắc long liền mãnh liệt bồi nhào về phía tướng lĩnh đế quân kia. Vị tướng lĩnh đế quân nhìn mũ chảo hắc long nhào về phía mình thì mí mắt co giật. Dù là ai, nhìn thấy công kích của mình bị hóa giải cũng sẽ khó chịu. Mà giờ đây hắn còn phải chịu đòn công kích của chính mình. Không có thời gian cho vị tướng lĩnh đế quân này suy nghĩ nhiều. Năm ngón tay hắn hóa thành móng nhọn, trong tay lập tức lại xuất hiện một vũ chảo kim long lấy cùng một tư thế cùng một tốc độ lao về phía ngũ trào hắc long của la trinh mũ trào hắc long và ngũ trào kim long va chạm giữa không trung chưa đến thời gian một hơi thở hai con rồng cũng đã phân ra được thắng bại công kích của ngũ trào kim long so với ngũ trào hắc long thì bén nhọn hơn nhiều trải qua nhiều đòn đánh đã phá vỡ ngũ trào hắc long của la trinh thành mảnh nhỏ tướng lĩnh đế quân tươi cười giả chính là giả đụng phải ngũ trào kim long thật sự sẽ lập tức lộ đôi thôi thật ra thực lực hai con rồng này vốn cũng không cùng một cấp bậc Ngũ chảo kim long là do chân nguyên biến thành, còn ngũ chảo hác long chỉ là chân khí mà thôi. Cả hai vốn đã khác biệt từ chính bản chất hình thành. Huống chi ngũ chảo kim long còn đang không ngừng thiêu đốt chân nguyên, vi lực tăng lên hơn đâu chỉ 10 lần. Nhưng nụ cười tươi của tướng lĩnh đế quân chưa được bao lâu thì đã hoàn toàn cứng lại. Một ngựa ô, ám chỉ những người có thực lực khó dự đoán hoặc những người giành được thành tích cao ngoài sự dự đoán của người khác. Chương 115, Sát lục thiếu nữ, một. Ngũ Chảo Hắc Long đúng là đã hoàn toàn bị Ngũ Chảo Kim Long xé thành từng mảnh nhỏ. Thế nhưng ngay sau khi bị xé nát, từng luồng chân khí thiên ma kia liền ảo ảo chui vào cơ thể Ngũ Chảo Kim Long. Vì vậy, chỉ trong khoảnh khắc Ngũ Chảo Kim Long lại biến thành Ngũ Chảo Hắc Long. Hơn nữa thòát nhìn thì hình thể còn to lớn hơn so với trước đây. Vì thế càng thêm kinh người. La Trinh mỉm cười, vừa mới thua một trận, vậy mà vẫn không nỡ. Tướng lĩnh đề quân nhìn Ngũ Chảo Hắc Long to lớn hơn tới hai lần thì há hốc miệng, lắp bắp nói: chuyện này, chuyện này. Tại sao có thể như vậy? Rất nhiều đệ tử Thanh Vân Tông đang xem cuộc chiến ở phía sau, lúc này cũng hết chỗ nói. Chân khí màu tím đen trong cơ thể là Trinh không khỏi quá biến thái, quá vô lại rồi. Ngũ chảo Hác Long to lớn gấp hai lần quanh quẩn trên không trung một vòng, sau đó lại nhào về phía tướng lĩnh đế quân kia. Chứng kiến y thế này, sắc mặt vị tướng lĩnh đế quân trở nên tái nhợt, trong lúc nhất thời hắn cũng không nghĩ ra cách gì hóa giải, rốt cuộc lại đánh ra một chiêu ngũ chảo Kim Long. Lúc này đây, ngay cả đệ tử Thanh Vân Tông cũng không thể nhìn nổi. Vị tướng lĩnh đế quân đó là cường giả chiếu thần cảnh, sao lại ngu xuẩn đến vậy, đây chẳng phải là mỡ dâng miệng mèo sao, không biết sao hắn có thể tụ luyện được đến chiếu thần cảnh, thật không thể tưởng tượng được, quá ngu rồi. Đệ tử Thanh Vân Tông đánh giá rất chính xác, bởi vì khi ngũ trảo kim long xông lên tới lần thứ ba thì vẫn bị ngũ trảo hác long cắn nuốt, vì vậy ngũ trảo hác long của La Trinh lại biến lớn hơn tới ba lần, một con ngũ trảo kim long cũng đã cực kỳ to lớn, có thể quấn quanh một ngôi nhà hiện tại ngũ trào hắc long của la trinh lớn hơn gấp 3 so với ngũ trào kim long hoàn toàn biến thành một gã khổng lồ quanh quẩn trên không trung nếu cứ như vậy mà đánh xuống vị tướng lĩnh đế quân kia thì có lẽ uy lực có thể đủ để hủy thiên diệt thế nhìn vị tướng lĩnh đế quân phía xa la trinh cũng không thương cảm chút nào phung tay lên ngũ trào hắc long khổng lồ phát ra một tiếng rổng ngâm hùng hồn sau đó cứ vậy mà phóng điên cuồng về phía tướng lĩnh đế quân kia trong đầu ứng lĩnh đế quân lúc này hoàn toàn trống rỗng trong lòng hối hận vạn phần Hắn và Gia Cát Thanh Vân chỉ có chút giao tình mà thôi. Trong thành bạch đế biết bao nhiêu người, vì sao hắn phải thò đầu ra lo chuyện của Gia Cát Thanh Vân cơ chứ, không nghĩ tới cứ như vậy mà lại góp cả mạng mình vào, nhưng nguyên nhân trong đó cũng không thể trách hắn. Tên nhóc kia chẳng qua mới chỉ là cảnh giới nửa bước tiên thiên nhãi nhét, bản thân hắn lại là cường giả chiếu thần cảnh, chẳng lẽ ngay cả việc xử lý một tên nửa bước tiên thiên lại làm không được. Nghĩ tới đây, tướng lĩnh đế quân cũng mất hết can đảm ngoài sợ hãi hắn còn cảm thấy một cảm giác thất bại dâng lên từ nơi thật sâu trong lòng đúng lúc ngũ chảo hắc long đáp xuống sắp đến trước mặt hắn thì đột nhiên có một lớp bình phong quỷ dị xuất hiện phía trước lớp bình phong này vuông vắn bao quanh bốn phía giống như một cái hộp nhỏ hoàn toàn bao về vị tướng lĩnh đế quân ở bên trong dù cho ngũ chảo hắc long kia không ngừng va đập gậm nhấm ăn mòn cũng không thể phá tan lớp bình phong tứ phương này dù chỉ một chút la trình đứng cách đó không xa nhìn cảnh này liền thở dài một hơi Xem ra có nhân vật lớn can thiệp rồi, thật ra La Trinh cũng biết, hắn gây ra động tĩnh lớn như vậy ở thành Bạch Đế, không thể không kinh động đến cường giả tuyệt thế trong thành. Dù hắn thao tú ngũ chảo Hắc Long kia như thế nào cũng không phá nổi lớp bình phong tứ phương, cuối cùng sau khi ngũ chảo Hắc Long dùng hết chân khí thiên ma thì cũng tiêu tán giữa thiên địa. Vào giờ phút này, bên trên bầu trời liền xuất hiện một cô gái mặc váy dài chín màu. Cô gái này vung tay ngọc lên giữa không trung bình phong bên người tướng lĩnh đế quân liền biến mất, hiển nhiên. Bình phong này là do thiếu nữ kia xuất ra. A, chẳng lẽ nàng là trong đám đệ tử Thanh Vân Tông? Có người kinh ngạc hô lên, nàng là Vân Lạc, một vị đệ tử Thanh Vân Tông gọi tên của nàng. Trời ạ, lần đầu tiên nhìn thấy Vân Lạc, quá xinh đẹp, nhưng nàng giống y như trong truyền thuyết, lạnh như băng vậy. Nàng thật sự không có chút tình cảm nào Sau Được xưng là sát lục thiếu nữ, người cảm thấy nàng sẽ có tình cảm sau. Các vị đệ tử Thanh Vân Tông nhao nhao bàn tán, rõ ràng rất hứng thú với cô gái ở giữa không trung kia. Còn nữa còn biết không ít thông tin về nàng, cái nào cũng thuộc như lòng bàn tay, cô gái ở giữa không trung kia chậm rãi đi xuống bậc thang. Chỉ có chiếu thần cảnh mới có thể bay trên trời, nhưng là cách thức của cô gái này lại vô cùng đặc biệt, dưới chân nàng không ngừng xuất hiện từng khối từng khối bậc thang trong suốt. Nàng đi xuống rất từ tốn, chiếc váy dài chín màu nhẹ nhàng lay động, bàn chân nhỏ nhắn trắng như tuyết sỏ trong một đôi gốc gỗ, đi trên bậc thang tạo ra tiếng lạch cạch. Thoạt nhìn tốc độ của nàng rất chậm, nhưng chỉ đi vài bước đã tới trước mặt la trinh Lúc này, La Trinh chỉ yên lặng đánh giá cô gái có tên Vân Lạc trước mặt. Nhìn qua bề ngoài, nàng chỉ khoảng 13-14 tuổi, khuôn mặt có cảm giác hơi bụ bẫm như trẻ con, lộ ra vẻ dịu dàng mà đáng yêu. Thế nhưng đôi mắt nàng lại là một mảng trắng xóa, như là bị bao phủ trong một mảng sương mù. So với Chu Thiên Ngưng và Tô Linh Vận, đôi mắt nàng thiếu đi sự linh động. Ít nhất La Trinh cũng không thể nắm bắt được bất cứ tia cảm xúc nào tồn tại trong mắt nàng. Không có bi thương, không có vui mừng, không có kinh ngạc, cũng không có thất vọng. Nếu một người không có cảm xúc, vậy nàng chẳng phải giống con rối gỗ sao? Trong lòng nghĩ như vậy, nhưng đương nhiên là Trinh không dám nói ra. Đối mặt với Vân Lạc, hắn vẫn còn có chút căng thẳng. Mặc dù nàng chỉ cứu vị tướng lĩnh đế quân kia ra, nhưng mà thực lực thể hiện ra như vậy, không thể không khiến hắn e ngại. Ít nhất trong lòng hắn hiểu rõ, ở giai đoạn hiện nay, hắn còn lâu mới là đối thủ của nàng, thậm chí còn không thể chống cự. Người tên gì? Vân Lạc bỗng nhiên mở miệng hỏi. Tiếng nói của nàng rất êm tai. Em hơn so với bất kỳ cô gái nào La Trinh từng gặp, dù là chú thiên ngưng, tổ linh vận hay kể cả thanh linh cô nương ở kim phong tế vũ lâu hát Rong kiếm sống cũng không êm tai bằng. Nhưng La Trinh tuyệt đối lại không thích loại tiếng nói này. Bởi vì giọng của nàng không có một tia cảm xúc nào cả, không mặn, không nhạt, không nghiêm khắc, cũng không dịu dàng, giống như là một tảng đá, hoặc là con rối. Ta tên La Trinh. La Trinh vẫn gật đầu, trả lời vấn đề của nàng, vân lạc ở một tiếng, đồng thời nói thêm, ngươi rất kỳ quái. Rõ ràng thực lực chỉ mới là nửa bước tiên thiên, vậy mà có thể đánh bại hứa hưu, thật sự rất kỳ quái. Nhìn vẻ mặt lúc nói chuyện của Vân Lạc, trong lòng La Trinh cảm thấy buồn cười, miệng nàng nói kỳ quái, nhưng lại khiến người khác cảm thấy nàng chẳng có cảm xúc gì. Nói chuyện với một người như vậy, La Trinh mới cảm thấy kỳ quái. Vừa rồi hình như người đã sử dụng một loại chân khí rất đặc biệt, chuyển hóa ngũ trào kim lòng của hứa hưu, chẳng qua nếu ta là hứa hưu, muốn phá giải chiêu của người thì rất đơn giản. Vân lạc nhìn thoáng qua vị tướng lĩnh đế quân tên Hứa Hưu kia rồi nói: Với thực lực của ngươi, căn bản không thể nào kéo dài thời gian điều khiển ngũ trảo hắc long. Hứa Hưu chỉ cần cách ngươi ra một chút, chẳng bao lâu sau là ngươi không chống đỡ nổi rồi. Đối với phân tích của Vân lạc, La Trinh cũng vô cùng đồng ý. Trong một khoảng thời gian ngắn đã tìm ra phương pháp phá giải, xem ra cô gái này cũng không phải là không có trí tuệ, nhưng sao lại trông giống như hoàn toàn không có cảm xúc gì? Nhưng không cần thảo luận mấy thứ này làm gì nữa, ngươi đang ở thành bạch đế giám mạo phạm đế quân ta đã là tội chết chọn một loại phương pháp ngươi có thể tiếp nhận ta ban thưởng cho ngươi cái chết phân lạc nói mà mặt không đổi sắc cô gái này la trinh hoàn toàn nghẹn lời miệng năng nói muốn lấy mạng người khác mà lại đơn giản giống như giết một con gà vậy điều khiến la trinh buồn bực hơn chính là nàng không nói đạo lý mà chỉ muốn hắn chết mà thôi chuyện gì cũng có phải trái đúng sai nếu không phải hắn chọc ta trước vì sao lại phải đi trêu chọc hắn la trinh trở mặt lại người trong thành bạch đế chẳng ai nói đạo lý gì hết chỗ này của ta không có cái gì gọi là phải trái đúng sai chỉ có quy tắc thành bạch đế chính là do đế quân xây nên bất cứ hành vi nào mạo phạm đến đế quân đều là tử tội vân lạc nói cực kỳ ngang ngược vô lý nhưng nàng lại thuận miệng nói ra hơn nữa rất nghiêm túc không có tới nửa câu vui đùa nếu ta không muốn chết la trinh hỏi ngược lại không phải do ngươi dứt lời vân lạc khẽ giơ tay một khối tứ phương trong suốt xuất hiện trên đỉnh đầu la trinh và vừa xuất hiện liền bao trùm hết cả người la trinh la trinh biết rõ không địch lại nhưng quyết định sẽ không bó tay chờ chết, hắn lộn một cái trên mặt đất, lăn ra xa mấy mét, khối tứ phương kia liền chụp xuống khoảng không. Trên mặt phần Lạc không có chút cảm xúc nào, dẫm trên góc gỗ, chậm rãi đi về phía La Trinh, tay vừa vung lên, trên trời liền xuất hiện vô số khối tứ phương, chúng không ngừng chụp xuống phía đầu La Trinh. La Trinh không ngừng tránh trái tránh phải, nhưng những khối tứ phương kia thật sự quá nhiều, cuối cùng hắn cũng bị dồn vào trong góc chết, rốt cuộc bị một khối tứ phương gắt cao bao phủ lại. La Trinh nhìn khối tứ phương trong suốt trước mắt, khẽ cắn môi đánh lên trên một quyền thông thường cho dù là vật cứng rắn đến đâu nếu bị một lực mạnh mẽ tác động vào thì cũng sẽ chấn động hoặc là lắc lư giống như cửu xích phân quang kính mà trước đây ra các thanh vân đã triệu hồi ra tuy la trinh dùng sức mạnh cũng không phá được nhưng vâng sáng đó dù sao cũng bị ảnh hưởng nên vẫn lay động không ngừng nhưng khối tứ phương trong suốt mà vân lạc tiện tay tạo ra này lại có vẻ không chịu bất cứ ảnh hưởng nào từ sức mạnh mặc cho la trình nện một cách mãnh liệt đến cỡ nào cũng không chút nhúc nhích phá cho ta hơn một trăm cái vảy rồng trong cơ thể La Trinh bỗng nhiên phát sáng, dù La Trinh dùng toàn lực nện trên khối tứ phương, nhưng nó vẫn không chút rất mẻ như trước. Chân khí thiên ma cắn nuốt, La Trinh phóng ra chân khí thiên ma muốn cắn nuốt khối tứ phương, đáng tiếc chân khí thiên ma vẫn luôn thuận lợi, lúc này cũng đã mất đi hiệu quả. Phi đao, La Trinh lấy phi đao ra khỏi nhận tu di, dùng thanh phi đao sắc bén trước nay vẫn cắt chém vạn vật, vậy mà lại không có ảnh hưởng gì tới khối tứ phương. Cái vai chín màu của Vân Lạc chậm rãi phất phới đôi gốc gỗ nhỏ đi trên mặt đất vang lên những tiếng cạch cạch bước tới trước mặt la trinh vô dụng thôi công kích của ngươi không có khả năng phá vỡ kết giới của ta kết giới thứ này chính là kết giới la trinh cao mày nghĩ ngươi đã không chọn cách chết vậy để ta giúp ngươi lựa chọn vân lạc giơ bàn tay như ngọc trắng mấy ngón tay búp băng vẫy nhẹ một cái một mảnh kết giới trong suốt vuông vức mỏng như cánh ve xuất hiện trên tay nàng sau đó nàng chậm rãi đẩy mảnh kết giới này về phía khối tứ phương lúc này la trinh đang đứng thẳng Nếu mảnh kết giới trong suốt mỏng như cánh ve kia lao đến, sẽ trực tiếp chặt đứt cổ La Trinh. Một thiếu nữ giết chóc, mười 116, nghẹn uất. Nhưng mãi đến khi nàng đầy mảnh kết giới đó tới, La Trinh cũng không có thương tổn gì, bởi vì hắn đã ngồi xuống. Đồ ngốc, La Trinh ngồi chồm hồn trên mặt đất, nhìn cô gái với ánh mắt như nhìn kẻ ngốc. Bị La Trinh tránh thoát một cách nhẹ nhàng như vậy, trên mặt vân lạc vẫn không có chút biểu cảm nào như trước. Lúc nào bộ dạng của nàng cũng chỉ là nghiêm túc vô cùng nhưng cũng là thái độ thờ ơ lãnh đạo sau đó nàng giơ tay chịu ra một mảnh kết giới mỏng như cánh ve khác một lần nữa đẩy mạnh tới khối tứ phương lúc này đây la trinh vẫn không sao cả cả người hắn đều co rúc núp ở dưới đáy mà mảnh kết giới kia vừa vặn sượt qua đỉnh đầu hắn tư thế này cực kỳ khó chịu hắn cúi đầu hai tay ôm hai đầu gối cả người như biến thành một quả cầu mà đỉnh đầu của hắn đã bị nàng dùng một mảnh kết giới trong suốt phong bế ngay cả ngẩng đầu bình thường cũng không được la trinh cúi đầu nhìn đôi bàn chân nhỏ trắng mịn đáng yêu của Vân lạc trong lòng quán niệm vạn phần không nghĩ tới ông đây lại phải chết nghẹn uốt như vậy bị người ta bước đến thảm cảnh này La Trinh phiền muộn nghĩ lúc này Vân lạc cũng cúi thấp người xuống ngồi sổm trước mặt La Trinh khẽ giơ tay đẩy thêm một miếng kết giới mỏng về phía La Trinh nếu kết giới này cứ lao tới như vậy cơ thể hai chân cánh tay của La Trinh đều sẽ bị cắt thành hai đoạn nhìn Vân lạc chậm rãi đẩy mảnh kết giới tượng trưng cho cái chết tới La Trinh nuốt một ngụm nước bọt ánh mắt lộ ra một tiết tuyệt vọng khi mảnh kết giới mỏng manh này vừa mới cắt vào trong khối tứ phương thì có một thanh kiếm bạc óng về một tiếng bay về phía vân lạc vân lạc cũng không thèm nhìn lật tay đã thấy xuất hiện một khối kết giới chặn công kích của kiếm nhỏ màu bạc kia vân lạc đợi đã người đến chính là chu phi hằng mắt thấy tình huống không ổn chu thiên ngưng đã khởi động khu thiên lý hôm nay chu phi hằng phải cùng các cường giả khác trong thành bạch đế ra ngoài dọn dẹp tàn dư của yêu tộc bốn phía xung quanh phá giải thế vây thành thấy tín hiệu của chu thiên ngưng hắn vội vàng hoàn thành nhiệm vụ lo lắng ấp gáp trở về không nghĩ tới vừa về đến đã thấy chuyện này đồng thời trong lòng chu phi hàng thấy cũng rất kỳ lạ hắn không sao nghĩ được tại sao la trinh lại treo chọc tới ma vương giết chóc này vân lạc nhìn lướt qua chu phi hàng chuyện gì sao ngươi muốn giết la trinh chu phi hàng hỏi người này mạo phạm đế quân suýt nữa giết chết hứa hưu cho nên hắn phạm vào tử tội đương nhiên ta phải giết hắn vân lạc đáp lại suýt nữa giết chết hứa hưu chu phi hàng nghe xong. Lập tức choáng váng, hắn không thấy quá trình La Trinh giao đấu với hứa hưu, nghe được lời này nhất thời cảm thấy không thể tưởng tượng được. Nếu không tận mắt nhìn thấy, dù là nghe kẻ nào nói thì cũng chỉ có thể cho rằng đó là lời nói đùa. Nhưng Chu Phi Hằng rất rõ, vân lạc, vị sát lục thiếu nữ này căn bản không có cảm xúc, đồng thời cũng không có khả năng nói láo. Nàng nói La Trinh suýt chút nữa giết chết hứa hưu, vậy thì đúng là hắn có thể giết chết hứa hưu thật. Ta nghĩ trong đó hẳn là có hiểu lầm, Chu Phi Hằng nói. Ta đã hỏi rõ chuyện này không có hiểu lầm gì hết với dứt lời vân lạc liền tiếp tục đầy mảnh kết giới trí mạng về phía la trinh chậm đã vân lạc cho dù hành vi của la trinh đã phạm tội thì cũng không nên do người chấp hành phải giao cho phủ quân luật xử trí chu phi hàng nhanh chí nói so với những người khác chu phi hàng hiểu khá rõ vân lạc vị sát lục thiếu nữ này không có cảm xúc làm việc cũng cực kỳ cứng nhắc muốn dựa vào quan hệ nhân tình mà thuyết phục nàng thì đúng là chuyện không thể nào chỉ có thể dùng quy tắc như nàng mà thôi theo quy củ trong đế quân dù là người trong đế quân phạm tội hay là dân thường xung đột với đế quân thì đều phải chuyển cho phủ quân luật giải quyết cứ cho là phải xét la trinh tội tử hình thì cũng cần do phủ quân luật chấp hành vân lạc ngươi có lẽ cũng rõ quy củ này vân lạc nghiêng đầu nghĩ ngợi bộ rằng đó trông chỉ như một cô bé chưa trải đời ai có thể tưởng tượng được ưu tộc và nhân tộc chết trong tay nàng nhiều vô số kể ngươi nói đúng trước hết nên nhốt tên này lại đợi phủ quân luật định đoạt xong mới có thể lấy tính mạng của hắn vân lạc dường như thật sự suy nghĩ theo cách của chu phi hằng Nhưng hiện tại, đại quân yêu tộc đang áp sát, phủ quân luật không dành để xử lý việc nhỏ như vậy. Ta sẽ nhốt hắn lại, đợi sau khi đánh bại lần xâm chiếm này của yêu tộc rồi lại giao cho phủ quân luật. Vậy ngươi sẽ không cứ vậy mà nhốt hắn ở chỗ này chứ? Chu Phi Hàng giờ khóc giờ cười nói. Sao lại không? Vân Lạc chớp đôi mắt trắng. Chu Phi Hàng lập tức cảm thấy đau đầu. La Trinh cũng đau đầu theo. Chắc sẽ không phải cứ vậy mà giam ta chứ? Cứ co giúp trong cái không gian nhỏ hẹp này thì sẽ chết đó cả người la trinh co giúp trong không gian bé xíu chỉ nửa mét vuông đầu không thể ngằng thậm chí mắt cũng không thể nhìn thẳng giữ nguyên một lát thôi đã cảm thấy ngột ngạt nếu như yêu tộc kia chỉ vây thành không công vậy chẳng lẽ hắn cứ duy trì cái tư thế này mười ngày nửa tháng vậy quả thực sống không bằng chết dựa theo cá tính của phân lạc có vẻ chắc chắn nàng sẽ làm như vậy chu phi hằng vẫn còn muốn tìm biện pháp thuyết phục phân lạc nhưng bỗng nhiên nàng lại đứng dậy nói cứ quyết định vậy đi trong lúc đánh lui yêu tộc ta cứ giam giữ hắn là được rồi Vân lạc nói xong cũng không nói nhảm với Chu Phi Hằng thêm nữa, mà quay đầu đi thẳng, còn khối trong suốt vuông vắn bao vây La Trinh thì chậm rãi chuyển động đi theo nàng, giống như nàng dắt theo một con thú nuôi. Ấy, Ấy, Ấy. Mặt Chu Phi Hằng đầy vẻ bất đắc dĩ, hắn muốn gọi Vân lạc lại, nhưng cũng biết về cá tính của nàng, căn bản sẽ không thay đổi ý kiến, trừ khi có thể đánh bại nàng. Mặc dù Chu Phi Hằng rất tự tin vào thực lực của mình, nhưng ngẫm lại cái kết giới quỷ dị của Vân lạc, cuối cùng vẫn bỏ đi ý nghĩ này. Nhị bá, làm sao bây giờ? Mắt thấy La Trinh bị Vân Lạc dắt đi như một con chó con, Chu Thiên Ngưng cũng gấp lên. Nàng vốn tưởng rằng gọi nhị bá về thì vấn đề này có thể giải quyết dễ dàng, không nghĩ tới chuyện lại diễn biến đến mức này. Ai, giờ cũng hết cách, chỉ có thể để La Trinh chịu thiệt một chút thôi. Chu Phi hàng ngoại trừ ăn ủi Chu Thiên Ngưng ra thì thật sự cũng không nghĩ ra biện pháp nào tốt. Phải biết rằng dù cầu được thành chủ hỗ trợ thì cũng không có khả năng thuyết phục Vân Lạc. Giờ phút này trong lòng La Trinh đúng là nghện uất Cũng không biết có phải do Vân Lạc cố ý hay không. Hắn cứ bị nhốt trong một cái hộp trong suốt như vậy, lan qua lan lại trên mặt đất, thỉnh thoảng cái hộp còn lật ngược, khiến mặt hắn úp thẳng xuống đất, lật tới lật lui, lan qua lan lại. Bị Vân Lạc kéo theo phía sau, đi trong thành bạch đế, không biết có bao nhiêu binh lính và dân thường lặng lẽ vây xem cái bộ dạng xấu mặt của hắn. Này, Vân Lạc, ngươi thả ta ra được không? La Trinh ngồi sổm trong hộp trong suốt nói. Bịch, cái hộp lại lật một mặt, mặt La Trinh lại úp thẳng xuống đất hắn dùng sức o đầu lên mới có thể nhìn thấy hai chân vân lạc ở phía trước ngươi là tội phạm vì sao ta phải thả ngươi vân lạc hỏi ta không phạm tội là gia cát diệp giết ta nhưng không thành nên bị đánh cho một trận hắn lại đi gọi ca ca hắn là gia cát thanh vân tới giết ta chẳng may bị ta giết chết sau đó vị kia gọi là hứa hưu đúng không hắn cũng muốn giết ta vừa rồi la trinh cũng đã hiểu kha khá phong cách làm việc của vân lạc cho nên muốn dùng đạo lý thuyết phục nàng ngươi có phạm tội hay không phải xem ý tứ của phủ quân luật đợi phủ quân luật định đoạt rồi nói sau, nói xong, Vân Lạc tiếp tục đi về phía trước. Cái hộp nhỏ trong suốt nhót La Trinh lại bắt đầu lăn lộn. Nghe Vân Lạc nói vậy, La Trinh Suýt phát điên lên luôn. Cô gái này căn bản là nói mãi không thông, hắn chỉ có thể oán thầm và than thở trong lòng mà thôi, cứ long sòng sọc suốt một đường. Rốt cục La Trinh cũng lăn đến nơi. Đây hẳn là chỗ ở của Vân Lạc. căn phòng này được xây dựng tương đối đặc biệt, hẳn là thành bạch đế cấp cho tướng lĩnh cấp cao của đế quân ở. Vân Lạc kéo La Trinh ra, ném hắn vào một góc sau đó nàng liền ngồi trên một cái đệm coi, nhắm mắt lại, quanh chân ngồi tĩnh tọa. là Trinh hoàn toàn cạn lời, nàng tĩnh tọa như vậy đương nhiên sẽ mất tới mấy canh giờ, mà La Trinh phải giữ nguyên tư thế này nên căn bản cũng chẳng thể tiến hành tu luyện. trong lúc chán muốn chết, La Trinh cực kỳ gian nan lấy một quyển sách trong nhẫn tu di ra để giết thời gian. cũng may lúc trước hắn vô tình ném vào một quyển tiểu thuyết, tuy tư thế này rất khó chịu, nhưng cũng chỉ có thể chấp nhận. nhưng cổ đọc sách, sau ba, bốn canh giờ, phân lạc, bỗng nhiên mở to mắt. Đứng dậy đi ra ngoài. La Trinh nhìn ra phía cửa, phát hiện không thấy bóng dáng ai. Sau đó hắn nỗ lực dùng sức, đập mạnh đầu vào cái hộp trong suốt này. Bệt. Dưới sức mạnh của La Trinh, khối tứ phương liền lật một mặt tiến về phía trước. Có hy vọng. La Trinh mừng thầm, sau đó uốn áo cái eo, lại khiến chiếc hộp lăn thêm một mặt về phía trước. Tiết nào, lúc này dùng sức chân, lần nữa lăn về phía trước. Chỉ chóc lát sau, La Trinh đã nắm được phương pháp di chuyển, hắn không chỉ có thể lăn về phía trước mà còn có thể dùng đầu va chạm vào mặt sườn để lăn qua bên cạnh, khống chế phương hướng. Vì vậy La Trinh từng bước tiến về phía trước, cuối cùng lăn đến cửa ra vào. Trước phòng Vân Lạc là một cái bậc thang cao cao, La Trinh nhìn những bậc thang kia, sau đó hít một hơi thật sâu, dùng sức đập chán thật mạnh vào cái hộp vuông vắn trong suốt này. Lộc cộc, lộc cộc, lộc cộc. Cái hộp vuông vắn bao bọc La Trinh bên trong lăn xuống bậc thang. La Trinh cảm thấy trời đất quay cuồng một hồi, đến khi hắn vất và phục hồi lại tinh thần dùng sức nâng cái cổ đang đau nhức lên tập trung nhìn thì trước mắt xuất hiện một tà váy dài chín màu phía dưới là bắp chân vừa bị lại dài còn có đôi bàn chân nhỏ trắng như tuyết cùng với gốc gỗ di chuyển ánh mắt lên trên một chút hắn liền trông thấy gương mặt không chút cảm xúc của vân lạc bụp bụp bụp vân lạc lại dẫn la trình lóc cả lóc cóc từ bậc thang về phòng mình xét thấy hắn có hành động muốn chạy trốn nên giờ dù đi đâu nàng cũng túng hắn theo phía sau chỉ chốc lát sau la trình phát hiện nàng lại dắt mình về phía phòng tắm nàng tiện tay ném La Trinh vào trong góc phòng, sau đó cởi chiếc váy dài chín màu ngay trước mặt hắn, trước mặt một người con trai mà lại thản nhiên cởi đồ như thế, hình như trong đầu cô gái này căn bản cũng không có cái khái niệm nam nữ khác về gì hết. nàng lột sạch quần áo, sau đó cặp mắt to màu xám trắng nhìn chầm chầm La Trinh trong chốc lát, trên mặt xuất hiện một biểu cảm hiếm thấy. nàng vậy mà nhíu mày, cuối cùng nàng vẫn lấy váy dài chùm lên trên cái hộp trong suốt, sau đó mới đi về phía thùng gỗ, nhảy vào. La Trinh đọc sách không ít. Tùy nói hắn chưa bao giờ tự xưng mình là quân tử, có điều vẫn hiểu được đạo lý phi lễ vật thị, nhưng là một thanh niên đang lúc khí huyết dồi dào, nếu nói không bị kích thích tẹo nào thì cũng không đúng thực tế. Cứ cho là dùng quần áo che lại thì cũng phải che cho hẳn hỏi một chút chứ, vì cứ gì mà để lại một cái khe hở lớn như vậy, là Trinh giờ khóc giờ cười, từ khe hở của chiếc váy, là Trinh có thể thấy rất rõ ràng. Phi lễ vật thị, phi lễ vật thị, một. Hắn không ngừng tự khuyên nhủ bản thân, nhưng hai mắt lại nhịn không được mà nhìn về phía trước một phi lễ vật thị, ý chỉ những gì trái lễ nghĩa, vượt mức cho phép thì không được nhìn. Chương 117, phủ tổng đốc. phân Lạc đã nhảy vào trong thùng gỗ, với tầm mắt của La Trinh thì chỉ có thể nhìn thấy đôi vai có vẻ gầy yếu và phần lưng của nàng, nhưng khi ánh mắt dừng trên người phân Lạc, hắn không nhịn được mà âm thầm kinh hãi. Không hề giống như trong tưởng tượng, sau lưng nàng không hề bóng loáng mà lại là những vết sẹo đáng sợ, nhìn mà giật mình. Những vết sẹo kia vô cùng kỳ lạ, có vết giống như do roi quật, có vết lại giống như bị đao chém để lại những vết sẹo kia như những con run bò trên lưng của nàng với thực lực và địa vị của vân lạc chắc hẳn muốn xóa bỏ hết các loại dấu vết này thì quá đơn giản ví dụ như dưỡng cơ đan được phụ nữ đế đô vô cùng chào đón có thể nhẹ nhàng xóa hết các vết sẹo này đi tuy dưỡng cơ đan đối với người bình thường mà nói thì đúng là giá trên trời nhưng mà đối với vân lạc thì lại là thứ cực kỳ dễ có trừ khi nàng không muốn động đến những vết sẹo này là trinh thầm nghĩ trong lòng cô gái không có chút biểu cảm này rốt cuộc đã từng trải qua những gì Đang suy tư thì chợt nghe tiếng nước ao ao, nàng đứng dậy khỏi thùng gỗ, bỗng nhiên nghiêng đầu, dường như ý thức được La Trinh đang nhìn lén nên chân mày nhíu lại, bàn tay trắng như ngọc nhẹ nhàng vung lên, chiếc váy dài kia mới hoàn toàn bao trùm La Trinh. La Trinh ở trong không gian nhỏ hẹp này lập tức rơi vào một vùng tăm tối. Sau đó, La Trinh nghe thấy tiếng mặc quần áo, đợi đến lúc nàng kéo chiếc váy che phủ hắn ra thì thấy nàng đã thay xong quần áo rồi. Lúc này, nàng mặc trường bào trắng rộng rãi, thân hình nhỏ nhắn xinh xắn được trường bào bao bọc bên trong đôi tay miễn cưỡng dài hơn tay áo bảo một chút chỉ lộ ra bốn ngón tay trắng ngần một nà trông cực kỳ đáng yêu chẳng qua là khi la trinh nhìn thấy khuôn mặt lạnh băng của nàng thì lập lại cảm thấy chẳng liên quan gì đến hai chữ đáng yêu nữa hết lộc cộc lộc cộc nàng giơ tay ra lại kéo la trinh theo đằng sau rời khỏi phòng tắm dường như Vân lạc này cũng chẳng có sở thích gì khác ngoài tu luyện ra cũng chỉ có tu luyện sau khi về tới phòng Vân lạc theo thường lệ ném la trinh vào một góc còn mình lại tiếp tục ngồi trên đệm có nhắm mắt tu luyện Lúc này La Trinh cũng bó tay rồi, nếu quả thật như Vân Lạc nói, thì phải chờ phủ quân luật mở lại mới thả hắn đi, vậy thì thảm rồi, nhất định phải tìm được cách. Sau khi suy đi nghĩ lại, La Trinh bỗng nhiên gọi, này, trong phòng rất yên tĩnh, không có bất kỳ tiếng động nào nên một tiếng này của hắn rất vang, nhưng Vân Lạc vẫn ngồi nguyên tại chỗ, không có chút phản ứng nào, này, La Trinh lại kêu lên. Nàng tựa như một lão tăng ngồi thiền đã phong bế hết cả sáu giác quan, hoàn toàn không nghe được bất kỳ âm thanh và động tĩnh nào bên ngoài không nhúc nhích mà ngồi nguyên tại chỗ, như một con rối không có sinh mạng. Nếu ngươi không để ý tới ta, ta sẽ chạy đấy. La Trinh cố lấy chút khi thế rồi mới lên tiếng. Thấy nàng vẫn không có phản ứng như trước, La Trinh thăm dò mấy lần, sau đó lại lắc lư thân thể của mình, di chuyển ra bên ngoài từng bước một. Khi La Trinh lăn qua bên cạnh người nàng, nàng vẫn nhắm mắt như cũ, cái mũi nhỏ nhỏ con nhân lại, nhưng không hề có chút phản ứng nào với động tĩnh của La Trinh. La Trinh mừng thầm, nàng thật sự không có phản ứng. Bản thân Vân Lạc vốn cũng đã đủ kỳ quái rồi, dù có thêm chuyện kỳ quái nào nữa thì hắn cũng sẽ không cảm thấy bất ngờ. Vì vậy La Trinh thả lỏng tay chân, gia tăng tốc độ, mau chóng lăn đến cửa ra vào. Đúng lúc La Trinh tưởng mình đã hoàn thành việc lớn thì cảm thấy có một lường sức mạnh vô hình nhất cả cái hộp và hắn lên lơ lửng giữa không trung, sau đó bị kéo về phía góc, lẳng lặng ném xuống, từ đầu đến cuối Vân Lạc vẫn một mực nhắm mắt, cứ như không phải nàng mang La Trinh trở về. Nhìn gương mặt không chút cảm xúc của nàng. Trong lòng La Trinh bắt đầu bốc hòa, người con gái này, nhất định là giả bộ, chắc chắn nàng đang mở cờ trong bụng, loay hoay một lúc lâu như vậy mà không thành, cuối cùng La Trinh cũng từ bỏ. Cũng may ánh sáng ở đây không tệ, tuy đã là ban đêm, nhưng quanh phòng được khảm nạm mấy viên dạ Minh Châu cực lớn, chiêu sáng chọn cả gian phòng. La Trinh móc ra một quyển sách, tiếp tục say sưa đọc, duy trì tư thế khó chịu này đã lâu nên thân thể La Trinh cũng cảm thấy tê cứng. Không biết thời gian đã qua bao lâu, cơn buồn ngủ từ từ kéo tới. Bất tri bất giác hắn lại ngủ thiếp đi. Đinh, đinh, đinh, ngay khi La Trinh vừa chìm vào giấc mộng thì bỗng nhiên một hồi chuông vang lên rồi dập, địch tập kích. La Trinh bừng tỉnh, lập tức ý thức được ý nghĩa của tiếng chuông này, Vân Lạc dường như cũng đồng thời mở to hai mắt, nàng giẫm trên gỗ, đến giữa bên cửa sổ ngẩng đầu nhìn sang. La Trinh mừng thầm trong lòng, xem ra hẳn là nàng sẽ phải đi, mà nàng cũng không thể mang theo hắn lên chiến trường được. Kết quả La Trinh thật sự đã đoán sai, Vân Lạc rời khỏi chỗ ở nhưng vẫn kéo la trinh theo phía sau chẳng lẽ cô nàng này định cứ một mực kéo theo mình lên chiến trường như vậy sao cô ả chết tiệt nhất định là bị thần kinh la trinh oán thẳm trong bụng mắng thì mắng vậy thôi chứ hắn làm gì có quyền lựa chọn vẫn như trước hắn bị nàng kéo trên mặt đất lộc cộc lộc cộc đi tới một tòa nhà to lớn đây là tòa lớn nhất trong thành bạch đế có lẽ là phủ tổng đốc của đế quân lăn qua lăn lại suốt dọc con đường rộng lớn trong phủ tổng đốc cuối cùng cũng vào tới một đại sành trong đại sành này được đặt một cái bàn dài Bên cạnh đã kín người ngồi, những người này đều là tướng lĩnh cấp cao trong đế quân, mỗi người đều tàn ra khi thế không tầm thường, trong mắt La Trinh, thực lực của họ đều là sâu không lường được, bọn họ đều là chiếu thần cảnh, La Trinh cho ra kết luận này. Với tư cách là đội quân mạnh nhất của đế quốc, thực lực bên trong quá nhiên sâu không thấy đấy, Cương giải chiếu thần cảnh cho dù có đặt ở đâu thì cũng là một nhân vật cực kỳ mạnh, thế mà ở trong đại sảnh này lại tụ tập tới hơn 10 vị. Trong đó La Trinh phát hiện vị tướng lĩnh của đế quân tên hứa hưu bị hắn đánh bại hôm nay thời điểm hứa hưu thấy la trinh bên trong cái hộp nhỏ thì lập tức trợn mắt nhìn hắn với thực lực chiếu thần cảnh của hắn mà lại thiếu chút nữa chết trên tay một tên oắt nửa bước tiên thiên mặt mũi của hắn đã mất sạch cũng may lúc đánh nhau với la trinh trong đế quân cũng không có mấy ai trông thấy chỉ có một nhóm người thanh vân tông chu phi hàng và vân lạc biết rõ hứa hưu đã ra lệnh cho đám người ở đó ai biết mà làm mượn loan tin ra thì đừng trách hứa hưu hắn trở mặt vô tình kỳ thật giờ nghĩ lại hắn thiếu chút nữa chết trên tay la trinh Đúng là một cái sai lầm cấp thấp, nhưng cũng do hắn tức giận đến mụ đầu nên mới trở nên ngu xuẩn đến như vậy. Nếu bây giờ có quay lại lúc đó lần nữa, hứa Hưu hắn tuyệt đối sẽ không cho La Trình cơ hội. Nhưng chiến đấu thường vẫn vậy, nhiều chiến thắng đều là dựa trên sai lầm của đối thủ. Thực lực có lẽ là một trong những yếu tố quyết định, nhưng có đôi khi lại không phải nhân tố mấu chốt nhất. Nhìn thấy ánh mắt phẫn nộ của hứa hư, La Trình cố ý rời mắt sang đời khác, tiếp tục đánh giá một vài cường giả trong thành nhat nhin thay anh mat phan no cua hua huu la trinh co y roi mat sang noi khac tiep tuc đanh gia mot vai cuong gia trong thanh bach te Hiện tại có bốn người khiến La Trinh cảm thấy uy hiếp lớn nhất, ngoại trừ vân lạc ra thì còn có Chu Phi Hàng, cùng với một lão giả bộ mặt hùng ác nham hiểm, cuối cùng là một vị trung niên ngồi ở chính giữa bàn. Người trung niên kia vầng trán cao, dáng người chắc nịch, nhìn qua sắc mặt ôn hòa, nhưng mọi cử động đều khiến cho người ta cảm thấy bị uy thế áp bức, đáng sợ hơn chính là không phải hắn cố ý phát ra uy thế, tất cả chỉ là vô thức. Người này ngồi ở chính giữa, chẳng lẽ ông ta là chủ soái của đế quân trong thành bạch đế này? La Trinh đoán rất chính xác Người đàn ông trung niên đó chính là chủ soái của trăm vạn đế quân, Hình Thiên Tố. Về Hình Thiên Tố thì có đủ loại truyền thuyết trong lãnh thổ của đế quốc Phần Thiên cũng được lưu truyền rộng rãi. Tuy La Trinh có nghe qua đại danh của Hình Thiên Tố, nhưng dù sao cũng chưa từng gặp mặt, cho nên không biết ông ta là Hình Thiên Tố. Vân Lạc dắt theo La Trinh lộc cả lộc cộc suốt cả dọc đường nên không thể không khiến người khác chú ý, một vài cường giả nhau nhau nhìn về phía La Trinh, trên mặt đều lộ vẻ quái dị. Chu Phi Hang hiểu rõ tình huống nên khi nhìn về phía La Trinh thì nở nụ cười là trình rơi vào tay ma nữ kia, đúng là phải chịu thiệt thòi rồi. Nếu là đổi lại là hắn, đã ngồi sồm lại còn bị nhốt lâu như vậy chắc cũng không chịu nổi. Vân Lạc, người sau lưng ngươi là thế nào?" Hình Thiên Tố Kỳ quái hỏi. Hắn thấy người nọ mặc trường bào trắng, dường như là đệ tử ngoại môn của Thanh Vân Tông. Tuy biết Vân Lạc thường xuyên làm vài việc khiến người ta khó có thể hiểu được, nhưng hội nghị quân sự quan trọng hôm nay nàng lại mang theo một tên oát nửa bước tiên thiên đến, thì dù thế nào cũng không thể nói cho qua được. Hắn là tội phạm nghiêm trọng ta phải đợi phủ quân luật mở lại thì mới giao cho phủ quân luật xử trí hắn. Vân lạc mặt không cảm xúc đi qua, ngồi vào vị trí của mình mà nói, tội phạm hắn phạm vào tội gì? bị Vân lạc nói như vậy khiến Hình Thiên Tố bắt đầu có chút hứng thú với La Trinh, cho nên mới chi hỏi. Hình Thiên Tố vừa hỏi, Hứa Hư lập tức sốt ruột. hắn thân là cường giả chiếu thần cảnh thiếu chút nữa lại bị một tên nửa bước tiên thiên tiêu diệt, chuyện này mà truyền ra ngoài thì vô cùng nhục nhã, nên hắn dốc sức liều mạng nháy mắt ra hiệu cho Vân lạc. Nhưng Vân Lạc thuộc loại người không biết giả bộ, nàng hoàn toàn không thể hiểu ý tứ của hứa hưu, ngược lại còn hỏi hắn, hứa hưu, người cứ nháy mắt với ta là có ý gì? Các vị cường giả cũng thấy kỳ lạ, chẳng lẽ vấn đề này có liên quan tới hứa hưu? Chú Phi Hàng hiểu ý của hứa hưu, nhưng hắn lại không tiện ra mặt. Hắn cũng biết, dù có ra mặt cũng không thay đổi được gì, điều Vân Lạc muốn nói, muốn làm, ngay cả hình thiên tố cũng không ngăn cản được. Nhưng nhìn thấy bộ dạng quận bách của hứa hưu, chú Phi Hàng cũng chỉ có thể âm thầm bật cười. Côn nén ý cười trên mặt còn bụng thì cười đến mức đau cả ruột, "Không, không có gì." Hứa Hưu khoác khoát tay. Hắn cũng chửi mình ngu, với tính cách của Vân Lạc, nàng làm sao có thể hiểu ý mình được. Vân Lạc khó hiểu nhìn chằm chằm Hứa Hưu, nàng ừ một tiếng, sau đó lại nói với Hình Thiên Tố, "Tên tiểu tử này hôm nay đã giết chết ra Cát Thành Vân, hơn nữa còn suýt giết Hứa Hưu." "Cái gì?" Nghe Vân Lạc nói xong, trên mặt mọi người đều tỏ vẻ khó tin. Chương 118, yêu tộc đột kích, nếu những lời này do người khác nói ra, Mọi người còn có thể cho rằng đó chỉ là một câu nói đùa, hứa hưu tiến và chiếu thần cảnh cũng được một thời gian rồi. Mặc dù trong nhóm cường giả chiếu thần cảnh thì hắn cũng không phải là người mạnh nhất, nhưng nếu đối diện với một tên nửa bước tiên thiên nho nhỏ thì cũng như mảnh hổ đấu với một con kiến mà thôi, từ bao giờ chiếu thần cảnh lại trở nên yếu ớt như thế, bị nửa bước tiên thiên chèn ép. Mọi người không thể tin nổi lời Vân Lạc nói, nhưng tất cả đều biết rõ tính cách của nàng, nàng là người ngay thẳng, không bao giờ giả bộ hay nói dối. Nếu nàng đã nói thẳng nhóc nửa bước tiên thiên kia suýt giết chết Hứa Hưu thì chắc chắn việc này có thật, Vân Lạc, ngươi nói thật sao?" Hình Thiên Tổ vẫn khó mà tin nổi. "Đúng vậy, nếu ta không ra tay thì Hứa Hưu đã chết rồi." Vân Lạc thản nhiên đáp. Tất cả mọi người đều trầm mặc, khi một lần nữa đánh giá La Trinh thì trong mắt đều toát ra vẻ kinh ngạc quái dị, thực lực của nửa bước tiên thiên lại có thể chèn ép chiếu thân cảnh, tên này là yêu quái phương nào? Giờ phút này, sắc mặt Hứa Hưu giống hệt như quả hồng chín, Đỏ đến mức khiến người khác ghi rằng liệu Ấn nhẹ một cái thì có thể chảy máu hay không Cho dù Vân Lạc không can thiệp thì ta Cũng không chết được, cùng lắm Chỉ bị thương nặng mà thôi, hứa hưu bỗng nhiên Đứng lên biện hộ cho mình Chỉ là vừa nói xong thì hắn cũng phát hiện mình nói sai rồi Nếu không phải có nhiều nhân vật lớn Ở đây như vậy, hắn thật sự muốn khóc thật to Giờ phút này ngay cả ý nghĩ Muốn chết hắn cũng khó Trước đó khi Vân Lạc nói như vậy Mặc dù mọi người đều nghĩ nàng nói thật Nhưng chắc chắn trong lòng vẫn còn nghi muon chet han cung co truoc đo khi van lac noi nhu vay mac du moi nguoi đeu nghi nang noi that nhung chac chan trong long van con nghi ngo Dù sao chuyện này cũng quá mức hoang đường, như một câu của hứa hưu chẳng khác nào xác nhận lời Vân Lạc nói, bị một hậu bối nửa bước tiên thiên đánh đến thương tích nặng nề so với đánh chết. Thì có khác gì nhau? Khủ khủ, chu phi hàng rốt cuộc cũng không thể im lặng được nữa, hắn cảm thấy mình phải lên tiếng giải vây thôi. Thật ra lúc ấy ta cũng có mặt ở đó. Tiểu tử nửa bước tiên thiên kia tên là La Trinh, có quan hệ khá tốt với cháu gái ta. Hôm nay, quả thật vì một vài nguyên nhân mà hắn và hứa hưu có xảy ra chút mâu thuẫn hưu sở dĩ thuốc cuộc không phải vì không đấu lại la trinh chỉ là do khinh địch nên có chút lơ là sợ ý cuối cùng rơi vào thế bị động lời giải thích của chu phi hằng mọi người cũng không tiếp nhận nổi cường giả chiếu thần cảnh đối đầu với một thằng nhóc nửa bước tiên thiên còn phải cẩn thận từng ly từng tí như thế khác nào mỉa mai châm trọng cho dù có thế nào hiện tại yêu tộc công thành người không thể khăng khăng mang hắn bên mình hắn cũng không thể tham gia hội nghị quân sự của chúng ta được vân lạc hay ngươi cứ thả hắn ra đã nếu vị đệ tử thanh vân tông La Trinh này đã phạm tội gì, sau này chắc chắn sẽ bị phủ quân luật xử trí. Hình Thiên Tố vốn cảm thấy rất hứng thú với La Trinh, nhưng lúc này yêu tộc công thành, họ cần bàn bạc khẩn cấp để tìm ra phương án giải quyết, vậy nên không thể lãng phí thời gian cho La Trinh được. Không được, nếu ta không giam hắn lại, hắn nhất định sẽ chạy trốn, Vân Lạc lắc đầu. Nghe vậy, Hình Thiên Tố cũng không còn cách nào, hắn biết, nếu muốn thuyết phục được Vân Lạc thì phải đánh bại nàng. Thế nhưng lực chiến đấu của Vân Lạc quả thật cực kỳ khủng bố. Hình Thiên Tố du tự tin với thực lực của mình đến đâu cũng không dám chắc có thể đánh bại được nàng. Huống chi nhiệm vụ quan trọng trước mắt của Lễ Quân là đối phó với cuộc tấn công của yêu tộc, hắn sao có thể uổng phí sức lực đi thiêu chiến Vân Lạc? Chẳng qua nhất định không thể để La Trinh tham gia hội nghị quân sự của bọn họ. Hình Thiên Tố ngẫm nghĩ một hồi liền cười nói: Vân Lạc, giờ ta tuyên bố phủ quân luật chính thức hoạt động trở lại, lập tức gọi mấy vị chấp sự tới đây, ngươi tạm thả La Trinh, sau đó nhốt hắn trong phủ quân luật, được không? đôi mắt xám trắng của vân lạc khẽ chớp bình thản gật đầu được vậy thì tốt hình thiên tố vội vàng sai người bên cạnh đi gọi chấp sự của phủ quân luật sau đó bàn tay trắng nõn của vân lạc nhẹ nhàng vung lên nháy mắt kết giới sáu cạnh trong suốt cực kỳ kiên cố đột một biến mất không chút dấu vết không còn trói buộc nữa cả người la trinh nhất thời cảm thấy dễ chịu hơn nhiều quả là một người ôn hòa chính trực vị tổng đốc đế quân này thật sự không tồi hắn vươn vai đứng dậy sau khi vận động một hồi cơ thể cứng ngắc mới dần thả lỏng la trinh người tạm thời đi cùng chấp sự phủ quân luật một chuyến chu phi hàng lướt mắt nhìn la trinh nhỏ giọng dặn dò vào phủ quân luật không phải chuyện xấu tuy la trinh thật sự giết chết ra các thanh vân mưu sĩ của đế quân nhưng nếu chu phi hàng muốn thông qua phủ quân luật để bảo vệ la trinh thì quả thực không khó la trinh gật đầu ngay sau đó mấy vị chấp sự của phủ quân luật đi đến nghe phân phó của hình thiên tố hai vị chấp sự trong đó lập tức dẫn la trinh ra ngoài đợi khi bóng dáng la trình khuất hẳn hình thiên tố bắt đầu phân công nhiệm vụ cho đế quân lần này công thành bọn yêu tộc đã lên kế hoạch nhiều ngày nếu chúng dám tấn công vào lúc này chúng ta tuyệt đối không thể khinh địch thậm chí càng cần phải cẩn thận cảnh giác hơn yêu tộc chưa bao giờ tấn công mà không nắm chắc thế cục ví dụ như hai tháp càn khôn rừng dưỡng bấy lâu nay yêu tộc chưa bao giờ tấn công trực diện nhưng lần công thành trước yêu tộc chuẩn bị vô cùng chú đáo kết quả đã khiến đế quân trở tay không kịp chiếm đoạt được hai thap can khon rung sung bay lau nay yeu toc chua bao gio tan cong truc càn khôn lần này tấn công thành bạch đế ai có thể biết chắc yêu tộc đã chuẩn bị lực lượng hùng mạnh đến đâu để đề phòng mọi trường hợp có thể xảy ra tất cả mọi người trong thành bạch đế phải nâng cao tinh thần cảnh giác lần tấn công thành bạch đế này thực lực của bốn đại yêu vương cũng rất mạnh nhất là hắc thiết yêu vương và thiên uy yêu vương thực lực của hai con yêu vương này quả thật sâu không lường được sau khi khai chiến ta đề nghị viên thành đông hắc bài mấy người các vị giữ chân hắc thiết yêu vương hình thiên tố vừa nói vừa lướt tay ấn nhẹ lên chiếc bàn trước mặt Trên đó xuất hiện từng hình ảnh ghi rõ tên của bốn con yêu vương cũng như thực lực và điểm yếu của chúng. Hóa ra chiếc bàn này là một hòn tín khuê khổng lồ. Khi bọn họ đang bàn luận hang say, hình thiên tố đột nhiên biến sắc mặt, cười khổ một cái. Xem ra chúng ta không thảo luận được nữa rồi, ta cảm nhận được vài luồng yêu khí khổng lồ đang xông thẳng về phía thành Bạch Đế. Khỏi phải nói, có thể tỏa ra yêu khí cuồn cuộn như vậy chắc hẳn là bốn con yêu vương mà hình thiên tố vừa nói. Đã như vậy, trước tiên cứ đánh bại bọn chúng rồi hãy nói một lão già đứng bên vẫn im lặng nãy giờ đột nhiên lên tiếng hình thiên tố gật đầu mọi người chuẩn bị nganh chiến hình thiên tố ra lệnh một tiếng mọi người đồng loạt đứng dậy hóa thành từng vệt sáng nhảy lên nóc nhà phủ tổng đốc rồi lao vút ra ngoài phân lạc đứng bất động tại chỗ nghiêng nghiêng đầu dường như nhớ ra gì đó lát sau nàng phi thân bay ra ngoài nhưng không nhảy lên nhóc nhà mà men theo cổng lớn của phủ tổng đốc la trinh và mấy vị chấp sự kia chưa đi quá xa trong mấy ngày yêu tộc công thành này ngươi đành phải chịu uất một chút Ta thấy Tổng đốc cũng không phải cố ý muốn làm khó ngươi. Một vị chấp sự trong phủ quân luật lên tiếng. La Trinh khẽ gật đầu. Dù thế nào, nếu so với việc bị cầm tù trong kết giới chặt hẹp của Vân Lạc thì cái này vẫn tốt hơn. Đi theo bên cạnh nàng mấy ngày quả thật khiến La Trinh muốn nổi điên. Đúng lúc này, La Trinh bỗng nghe được tiếng gió thổi ảo ạt từ phía sau. Một linh cảm không lành bất xác dâng lên trong lòng hắn. Hắn vừa quay đầu liền thấy Vân Lạc đang lao thẳng về phía mình. Trước khi La Trinh và mấy vị chấp sự kịp phản ứng. Vân Lạc đã vung tay đấm thẳng vào bụng La Trinh, đừng thấy Vân Lạc thoạt nhìn mảnh mai nhỏ nhắn, cả người có lẽ chưa đến 50 cân, nhưng nắm đấm của nàng lại ẩn chứa sức mạnh lớn kinh người. Dù thân thể La Trinh có là linh khí đi nữa, nhưng chịu một quyền tàn bạo của Vân Lạc, cả người vẫn đau đến mức co người lại như một con tôm, răng rắc, răng rắc, khối kết giới trong suốt một lần nữa vây khốn La Trinh, mặt mấy vị chấp sự nhận nhiệm vụ áp giải La Trinh thoáng biến sắc. "Vân Lạc đại nhân, tổng đốc đại nhân đã ra lệnh nhốt La Trinh lại, ngài định?" Vân Lạc thản nhiên nói. Ta không yên lòng, cứ để hắn theo ta thì tốt hơn. Nhưng Vân Lạc đại nhân, yêu tộc đang công thành. Nếu ngài cứ mang theo hắn như vậy thì phải chiến đấu với yêu vương thế nào. Đây là chuyện của ta. Vân Lạc vung tay, cả người tựa như một tinh linh nhanh nhẹn bay vút lên cao. Ngay sau đó, La Trinh cũng bị một lực kéo điên cuồng cuốn thẳng lên trời. À, à, à, à. Khi cảm giác trời đất quay cuồng dần lắng xuống, La Trinh liền nhìn thấy Thành Bạch Tế dần dần thu nhỏ lại trong tầm mắt, chớp mắt cả người đã cách mặt đất hơn nhìn trưởng. La Trinh quay đầu thật sự muốn mắng cô nương này một trận, thế nhưng nghĩ đến tính cách lạnh nhạt dưng dưng chẳng quan tâm đến bất cứ chuyện gì của Vân Lạc, thì sợ rằng có mắng cũng chỉ uổng công. Đành vậy, hiện giờ hắn chính là cá nằm trên thớt, đành bó tay chịu chói mà thôi. Là chính lờ lững trên trời, nhìn thấy cả thành Bạch Đế ngập chìm trong khói lửa, vô số chấm đen chi chít bò trên tường thành như sóng cuộn. Những chấm đen kia chính là yêu binh, yêu tướng của yêu tộc, giữa những mảng đen đặc là đốm lửa khổng lồ không ngừng bùng nổ từ nỏ hỏa thần và pháo hỏa thần của đế quân. Giờ phút này bọn họ cũng đang phản kích kịch liệt, không biết nhóm đệ tử Tiểu Vũ Phong đã rút lui chưa. Trong lòng La Trình có chút lo lắng, tuy thành Bạch Đế đã cố thủ vô số năm, chưa lần nào bị công phá hoàn toàn, nhưng trong chiến tranh thì mấy chuyện này không ai dám chắc. Dù thành Bạch Đế không bị đánh chiếm thì thực lực của đông đảo đệ tử Tiểu Vũ Phong cũng không nổi trội, ở trong hỗn chiến cũng rất khó đảm bảo an toàn. La Trình đang đăm chiêu thì chợt nghe thấy tiếng dây cung kéo căng, sau đó là một loạt tiếng vút phút phút, khi mũi tên xé toạc không gian truyền đến tai hắn chỉ thấy ở mặt sườn xuất hiện một bảy ưu điều đang cầm cung tên bắn điên cuồng lại đây, thấy có mũi tên bắn thẳng về phía mình, là Trình hoàn toàn chẳng lo lắng chút nào, không biết cái kết giới trong suốt đang bao vây hắn được làm từ gì, mà đến ngay cả năng lượng khổng lồ trong người hắn cũng chẳng thể phá hỏng nó được dù chỉ một chút, thế nên những mũi tên kia chẳng thể gây tổn thương cho hắn chút nào. keng, keng, keng. Đúng như là Trình dự đoán, mũi tên vừa chạm phải kết giới trong suốt liền trượt thẳng xuống, không để lại dấu vết nào. Lúc này vân lạc đang bay lơ lửng phía trên la trinh chiếc váy trắng như tuyết của nàng bồng bềnh trong gió đôi chân dài thẳng tắt thấp thoáng qua vạt váy dài đôi guốc gỗ lỏng lẻo trên chân nàng chấp chới như muốn rơi ra nhưng dù thế nào cũng không rơi được những mũi tên màu đen kia bắn về phía nàng như đụng phải vách tường trong suốt rào rào rơi xuống trong đôi mắt trắng của nàng chợt lé lên một chút ánh sáng mơ hồ xung quanh thân thể nàng tức thì bắn ra vô số mảnh kết giới nhỏ trong suốt đủ mọi hình dáng có hình tam giác cũng có hình tròn Tựa như những hạt mưa bé nhỏ trong veo, chúng bị một sức mạnh vô hình điều khiển bắn thẳng về bầy yêu điểu, phụt phụt phụt phụt. Bầy yêu điểu bị những hạt mưa trong suốt xuyên thủng thân thể, cả cánh và thân mình đều bị trận mưa này tấn công dồn dập. Ké két két, có mấy con yêu điểu may mắn phát ra được tiếng kêu thảm thiết, còn phần lớn trong số chúng thì trực tiếp bị đâm thành cái dạng rơi dụng là tã. La Trình lắc đầu nhìn đám yêu điểu rơi xuống, thầm than the ca canh va than minh đeu bi tran mua nay tan cong don dap ke ket ket co may con yeu đieu may man phat ra đuoc tieng keu tham thiet con phan lon trong so chung thi truc tiep bi đam thanh cai sang roi dung la ta la trinh lac đau nhin đam yeu đieu roi xuong tham than bon mi tìm ai không tìm, lại cứ khăng khăng chán sống tới trêu chọc vân lạc làm gì. Chương 119, trên đầu ác liệt trên không trung, một phần trắng sáng như chiếc đĩa bạc treo trên nền trời không một gợn mây, tầm mắt trải dài vô cùng quang đãng, La Trinh ngẩng đầu nhìn hơn 10 người đang lơ lửng trên không cách đó không xa, những người đó là cường giả chiếu thần cảnh mà hắn từng gặp ở phủ Tổng đốc. Đối diện với những cường giả chiếu thần cảnh này là bốn con quái vật khổng lồ cũng đang lơ lửng giữa trời, bốn con quái vật kia tỏa ra yêu khí khiến người ta khiếp sợ, khác với yêu khí của yêu binh, yêu tướng bình thường, những luồng yêu khí này màu đen ngòm, Mắt thường cũng có thể nhìn thấy được. Yêu khí thật mạnh. Là trình thầm than sợ hãi, bốn con quái vật này hẳn là yêu vương. Yêu vương chính là kẻ đứng đầu yêu tộc. Trước kia, thi mỗi con yêu vương ra đời đều dấy lên vô số gió tanh mơ máu. Đặc biệt là trước khi vương triều phần thiên thành lập, đối với cường giả loài người mà nói, yêu vương quả thật là một cơn ác mộng. Theo kỳ chép trong sách cổ, ở đông vực từng xuất hiện một con yêu vương điên cuồng chém giết vì diệt hơn trăm quận thành, dẫn theo ghi chep trong sach co o đong vuc tung xuat hien mot con yeu vuong hạ ra tay tàn sát đẫm máu. Đến nỗi ngàn dạm vùng Tây Bắc đông vực không giấu chân người. Nhưng sau khi vương triều phần thiên được thành lập, lại có thêm thanh vân tông chấn thủ, cuối cùng cuộc diện cũng được bình ổn. Trăm ngàn năm qua, đủ loại bí tịch, công pháp, bảo bối và thiên tài xuất hiện, dần dần áp chế được bi danh của yêu vương. Loài người ở đông vực bắt đầu tiến hành phản kích, đã săn giết thành công không ít yêu vương. Nhưng dù vậy, sức mạnh của yêu vương vẫn không thể khinh thường. Huống chi lúc này, bốn con yêu vương đồng loạt tấn công. Trong đó có hai con là Hác Thiết Yêu Vương và Thiên Uy Yêu Vương danh tiếng vang xa Loài người, yêu tộc chúng ta cuối cùng sẽ xâm chiếm hết thế giới này. Nếu các người thức thời ngoan ngoãn đầu hàng, ta có thể cho các người một con đường sống. Một con yêu vương lên tiếng. Yêu từng vốn nói ngôn ngữ loài người vô cùng khó nghe, nhưng tiếng của yêu vương thì lại rất giống con người. Nếu chỉ nghe tiếng nói mà không nhìn diện mạo của nó, người khác sẽ nghĩ rằng đây là một người bình thường đang nói chuyện. Hác Thiết Yêu Vương, ta đóng quân ở thành Bạch Đế, cố thù biên giới sẽ không nhượng bộ nửa bước, nếu thất thời thì hãy nhanh chóng rút lui, người nói chuyện chính là Hình Thiên Tố. Giờ phút này, Hình Thiên Tố cầm một cái chùy lớn trong tay, phía trên đại trùy có một luồng chân nguyên màu cam cháy rực không ngừng, chân nguyên kia thoạt nhìn khá tầm thường, nhưng uy lực giấu trong đó lại khiến người khác âm thầm kinh hãi. Khà khà, Hắc Thiết nói nhảm với con người có ích gì, muốn khiến bọn chúng tâm phục khẩu phục thì nhất định phải để bọn chúng đổ máu. Đứng bên cạnh Hắc Thiết yêu vương là Thiên Uy yêu vương. Nó vừa nói vừa phe phẩy đôi cánh khổng lồ sau lưng. Lời thiên uy yêu vương vừa thốt ra, nhóm cường giả chiếu thần cảnh lập tức biến sắc, xem ra trận chiến hôm nay không thể tránh được. Cuộc chiến giữa đế quân và yêu binh, yêu tướng trên thành quả thật chỉ là một bữa ăn sáng. Thứ thật sự có thể thao túng cục diện chính là trận chiến trên không này. Cảnh tượng bốn con yêu vương liên thủ tấn công là điều chưa bao giờ xuất hiện trong lịch sử loài người. Tuy thực lực của các vị cường giả chiếu thần cảnh không yếu, nhưng khi thế vẫn có chút thua kém yêu vương. Ồ! Đúng lắm, loài người nhỏ yếu nhưng ý chí rất mạnh mẽ, dùng lời nói khó có thể khiến bọn chúng khuất phục. Nhất định phải dùng sự thật đẫm máu để dạy dỗ bọn chúng. Hác thiết yêu vương vừa dứt lời, thân hình lập tức bay vút lên. Mọi người chỉ thấy đôi cánh sau lưng hác thiết yêu vương chợt lé lên rồi nó tức hắc biến mất vào hư vô. Sau đó, một bóng đen đột ngột ập xuống. Trong nháy mắt, hác thiết yêu vương đã tiến đến gần một vị cường giả chiếu thần cảnh. Người có thể bước vào chiếu thần cảnh đều là thiên tài trong thiên tài Vị cường giả chiếu thần cảnh kia tuy đã sớm phòng bị, nhưng hắn hoàn toàn không ngờ tốc độ của hắc thiết yêu vương lại nhanh đến như vậy. Cho đến khi hắn kịp phản ứng, muốn tránh né đã không còn kịp nữa. Phập phập phập, ba cái xương nhọn màu xanh xám chớp mắt đã đâm thủng thân thể vị cường giả chiếu thần cảnh kia. Thân thể người đó nhanh chóng quát quẹo, khô kiệt. Yêu vương dùng xương nhọn trực tiếp hút đi máu thịt của cường giả chiếu thần cảnh. Chỉ chốc lát sau, máu thịt trong cơ thể người đó bị ba cái xương nhọn hút cạn, để lại một lớp da nhẹ nhàng bay xuống. Mọi người thấy cảnh tượng đó thì mặt cũng đều tái mét. Yêu vương chia làm hai loại. Một loại là yêu vương phổ thông, một loại là yêu vương có tên gọi như hác thiết yêu vương, thiên uy yêu vương. Loại yêu vương này mạnh hơn yêu vương phổ thông nhiều, hơn nữa thực lực còn tiến bộ không ngừng. Trước đây, đế quân từng giao chiến với yêu tộc nhiều lần, cũng đánh bại yêu tộc nhiều lần, nhưng không lần nào có thể kết liệu hác thiết yêu vương. Không ngờ chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi, hác thiết yêu vương đã tiến hóa đến mức này. Tốc độ nó vừa thể hiện ra, Ngay cả hình thiên tố cũng không thấy rõ. Hạc thiết yêu vương tặc lưỡi, hương vị của loài người vẫn ngon lành như vậy. Thế nào, ta có thể cho các ngươi một cơ hội? Đầu hàng bây giờ còn kịp, nếu không ta sẽ ăn từng tên một, nằm mơ, hình thiên tố lạnh giọng quát. Thân là tổng đốc của đế quân, đứng trước quân địch không bao giờ được tỏ ra yêu thế. Mọi người cẩn thận, tốc độ của hạc thiết yêu vương lại tăng tiến rồi, không thể để nó lại gần. Trong lúc hình thiên tố nhắc nhờ mọi người, hạc thiết yêu vương đã thừa cơ di chuyển. Đôi cánh khổng lồ vung lên, lướt đi với tốc độ khủng khiếp, đám người dùng mắt thường không thể bắt được bóng dáng nó. soạt hắc thiết yêu vương bất chợt xuất hiện bên người vân lạc, vươn tay về phía nàng, nhóc con loài người trắng trò này, ta cũng ăn, gương mặt phân lạc lạnh lùng như băng giá. Tốc độ phản ứng của nàng nhanh hơn rất nhiều so với cường giả chiếu thân cảnh vừa bị hắc thiết yêu vương cắn nuốt, nàng khẽ vung tay, một kết giới vô hình liền xuất hiện chắn trước mặt, nhưng sức mạnh của hắc thiết yêu vương cực kỳ khủng bố. Mặc dù đã tung ra toàn bộ sức mạnh nhưng La Trình vẫn không thể phá vỡ kết giới trong suốt này, vậy mà chỉ với một trảo của Hắc Thiết Yêu Vương, âm thanh vỡ nát lập tức vang lên, kết giới bị Hắc Thiết Yêu Vương đâm thủng, móng vuốt kia xuyên qua đó lao về phía Vân Lạc. Vân Lạc trôi lơ lửng giữa không trung, thấy móng vuốt của Hắc Thiết Yêu Vương thì cũng không cử động, đôi mắt trắng khẽ chớp, kết giới trong suốt vốn đã vỡ nát lóe ra hào quang rực rỡ, rắc rắc, trong nháy mắt, kết giới lại trở về nguyên vẹn như lúc ban đầu móng vuốt của Hắc Thiết yêu vương đang đâm xuyên qua từ lỗ hổng cũng bị chặt đứt khi khối kết giới khôi phục lại như ban đầu. Một móng vuốt bị gãy, Hắc Thiết yêu vương đau đớn mà phát ra một tiếng giống giận dung trời. Chính giây phút Hắc Thiết yêu vương gào thét, cái kết giới đã chặt đứt móng vuốt của nó kia bỗng vươn dài ra, tách thành một khối kết giới khác, lao về phía con yêu vương, bám chặt lên chỗ móng vuốt bị chặt đứt của nó. Ngay sau đó, hào quang lóe sáng, khối kết giới biến thành một hình hộp lập phương, bao trùm toàn bộ cánh tay của Hắc Thiết yêu vương. Giác rắc rắc trong hình hộp lập phương xuất hiện mấy cái kết giới nhỏ nhanh chóng chặt cánh tay hắc thiết yêu vương thành mấy khúc mọi người thấy cảnh tượng đó thì đều nhăn mặt nhíu mày cho dù kết giới chỉ chặt cánh tay thành từng đoạn thôi thì chắc hẳn cũng đau lắm la trinh cũng kinh hãi không thôi xem ra danh hiệu sát lục thiếu nữ này không phải nói chơi quả thực cô gái này còn đáng sợ hơn yêu tộc hắc thiết yêu vương bị đau rốt cục cũng đã học hôn ra nó lùi về sau thoát khỏi phạm vi công kích của vân lạc gương mặt xấu xí lộ ra vẻ hung tợn Còn yêu vương giận dữ trừng vân lạc, nhắc con loài người, ta muốn ăn ngươi đến sương cốt không còn. Vân lạc ngước đôi mắt tráng nhìn chằm chằm hác thiết yêu vương, lạnh nhạt nói, hiếm thấy yêu tộc nào lắm lời như vậy. Yêu khí trên người hác thiết yêu vương lập tức tăng vọt, từng lường yêu khí đen ngòm xuất hiện trên cánh tay cụt của nó, không ngừng xoay tròn, xoắn bệnh, cuối cùng biến thành một cánh tay lành, lạnh lặn như cũ. Ăn ngươi, tất cả cùng sông lên, xé tan sát những con loai nguoi ta muon an nguoi đen ngòm xuất hiện trên cánh tay cụt của nó không ngừng xoay cot khong con van lac nguoc đoi mat trang nhin cham cham hac thiet yeu vuong lanh nhat noi hiem thay yeu toc nao lam loi nhu vay yeu khi tren nguoi hac thiet yeu vuong lap tuc tang vot tung luong yeu khi đen ngom xuat hien tren canh tay cut cua no khong ngung xoay tron xoan ben cuoi cung bien thanh mot canh tay lanh lan nhu cu an nguoi tat ca cung song len xe tan xac nhung con nguoi nay ra cho ta. Hác thiết yêu vương ra lệnh. Thiên uy yêu vương và hai con yêu vương phổ thông đều dương cánh tấn công về phía đám người. Hình thiên tố vung đại chuy lên, chân nguyên màu vàng đen hừng hợp thiêu đốt trên cái chuy lớn. Mọi người, nganh chiến, xoẹt xoẹt xoẹt. Chân nguyên trên người nhóm cường giả chiếu thần cảnh chỉ nháy mắt liền dâng lên cuộn cuộn. Màu đỏ, màu xanh, màu trắng, màu tím, đủ mọi màu sắc. Vi thế kinh khủng như vậy, hoàn toàn che lấp cả mặt trời trang sao. Trong không trung từng ánh hào quăng điên cuồng sáng ngoài hào quang ra còn có những vật thể do chân nguyên hóa thành ví dụ như những thanh kiếm nhỏ màu bạc của chu phi hằng mũ trào kim long của hứa hưu tất cả đều vây quanh rồi điên cuồng công kích bốn con yêu phương trong đó khí thế của hình thiên tố dữ dội nhất khiến người khác phải kinh sợ chân nguyên của hắn hóa thành một vị thần khổng lồ cao mấy chục trượng vây bọc cả người hình thiên tố bên trong hai cây đại chùy mà vị thần khổng lồ đang cầm va vào nhau phát ra tiếng nổ vang trời sau đó một cây đại chùy nện về phía yêu vương thực lực bốn con yêu vương đều không tầm thường. Chúng nó không ngừng vung cánh bay xuyên qua đám người, vừa tránh né vừa tìm cơ hội tấn công. Hắc Thiết yêu vương bị Vân Lạc chọc giận điên cuồng, nó vừa lao tới đã ném một cường giả chiếu thân cảnh qua một bên, xông thẳng tới chỗ Vân Lạc. Vân Lạc bình thản ngả người lui về phía sau, ngón tay cử động không ngừng, triệu hồi ra từng khối kết giới trong suốt, nhưng kết giới mà La Trinh không thể phá vỡ lại không chịu nổi sự va chạm của con yêu vương, từng khối kết giới đều bị thân thể dũng mãnh của Hắc Thiết yêu vương đâm nát. Là trình bay lơ lửng bên người Vân Lạc, nhìn cuộc chiến giữa Hác Thiết Yêu Vương và Vân Lạc thì cảm thấy buồn bực vô cùng. Hắn quả thật quá xui xẻo, đang yên lành thì bị kéo vào cuộc chiến này. Thực lực Yêu Vương kia khủng bố như vậy, thân thể hắn tuy dẻo dai nhưng nếu bị nó tùy tiện đụng một cái cũng có thể vỡ nát thành bột phấn. Nhưng hắn không cách nào chạy trốn, chỉ có thể trợn mắt nhìn bọn họ so chiêu. Hắn không thể quyết định sự sống chết của bản thân, chỉ có thể khẩn cầu Hác Thiết Yêu Vương không đánh chúng mình. À, đúng lúc này Bên kia bỗng phát ra kêu thảm thiết, lại có một vị cường giả chiếu thần cảnh bỏ mạng dưới móng vốt của thiên uy yêu vương, xem ra trong trận chiến này, loài người đang rơi vào thế yếu. Thiên uy yêu vương liên hợp với hai con yêu vương áp chế những người khác, ngược lại bên này, vân lạc dẫn hát thiết yêu vương chạy khắp nơi. Hát thiết yêu vương có lẽ là con tàn bạo và mạnh nhất trong đám yêu vương, nhưng dù nó tấn công dồn dập thế nào thì cũng không thể chạm được vào vân lạc. Trong lúc truy đuổi, La Trinh nghe thấy một tiếng nổ. Vâng nhìn thì thấy hóa thân chân nguyên của hình thiên tố vừa vung đại chùy đập trúng một con yêu vương, một đòn kia gần như có thể đập sụp một ngọn núi nhỏ, nhưng con yêu vương kia lại chỉ bị thương, thân thể yêu vương sao lại có thể cường hãn đến mức này cơ chứ? Ai, chiến đấu kiểu này, ngoại trừ cổ vũ thì mình cũng chẳng làm gì khác được, La Trinh cuộn người trong kết giới, thở dài một hơi. Có lẽ Hắc Thiết yêu vương cảm nhận được áp lực của đồng bọn nên tấn công Vân Lạc càng thêm dồn dập hơn, sắc mặt Vân Lạc vẫn lạnh lùng, bình thản nhưng vẫn nhận thấy rõ ràng áp lực của nàng đột nhiên tăng lên. Giác, rắc giác, giác, giác. Sau khi đập nát vài cái kết giới, một cái xương nhọn xanh xám đột ngột vươn ra từ cơ thể yêu vương. Xương nhọn không hướng về phía vân lạc mà đột ngột đâm về phía la trinh phía sau vân lạc. Đậu má, nhìn chiếc xương nhọn vùn vụt lao tới, la trinh không nhịn được mà chửi một câu. hai 120, Thiên Yêu Thánh Hỏa. La trinh bị nhốt trong kết giới trong suốt, nhỏ hẹp, ngay cả nghiêng đầu cũng thấy khó khăn chứ đừng nói đến việc né tránh. Hướng chi đòn tấn công của yêu vương khủng khiếp giết bao. Đừng nói lúc này La Trình không thể động đậy, ngay cả khi hắn có thể nhúc nhích thì đối mặt với sương nhọn sắc bén của Hắc Thiết yêu vương, chỉ sợ hắn cũng chôn không thoát, ta không thể phá vỡ kết giới trong phút này, nhưng đối với Hắc Thiết yêu vương thì nó yếu ớt vô cùng, e là chạy trời không khỏi nắng rồi." La Trình oán hận nghĩ, trừng mắt nhìn chằm chằm sương nhọn đang càng lúc càng gần. Đúng khoảnh khắc sương nhọn sắp đâm trúng La Trình, hắn bỗng cảm giác có một sức mạnh nhẹ nhàng nhấc hắn dịch sang bên cạnh cái xương nhọn gần như sẹt qua đầu La Trinh, nguy hiểm thật. La Trinh thở vào nhẹ nhóm. hắn vốn tưởng Vân Lạc không thèm quan tâm đến sống chết của hắn, không ngờ trong lúc nguy nan vẫn ra tay cứu trợ. nếu đã như vậy, vì sao phải dẫn hắn theo? La Trinh phát hiện, suy nghĩ của Vân Lạc thật khó hiểu. Kỳ thật tâm tư Vân Lạc rất đơn thuần, đơn thuần đến mức có chút ngây ngô. Vân Lạc nghĩ tội lỗi La Trinh rành rành, mà đã có tội thì nhất định phải giao cho phủ quân luật thẩm tra, xử phạt. nhưng nàng lo phủ quân luật sẽ để La Trinh chạy mất. Cho nên vẫn giữ La Trinh bên người. Kiểu tư duy đơn giản đến mức khiến người khác giận sôi gan này. Trong mắt người bình thường không thể nghi ngờ là một loại hành vi cực kỳ quái dị. Hiện tại khi nàng chiến đấu với yêu vương, La Trinh sẽ hoàn toàn trở thành gánh nặng. Dù vậy, Vân Lạc vẫn không định thả cho La Trinh chạy. Nàng cố chấp cho rằng, tính mạng của La Trinh phải do phủ quân luật phán quyết. Hắn không thể chết dưới tay hắc thiết yêu vương. Lúc này, nàng không chỉ phải đối đầu trực diện với hắc thiết yêu vương mà còn phải bảo vệ La Trinh thật tốt. Khi đối đầu với Hắc Thiết Yêu Vương, nàng đã phải chịu áp lực cực lớn, nếu phải bảo vệ La Trinh nữa thì áp lực của nàng sẽ tăng gấp đôi, có thể trở thành yêu vương trong yêu tộc, trí tuệ chắc chắn không kém loài người. Sau đòn tấn công vừa rồi, Yêu Vương đã nhìn ra Vân Lạc phải bận tâm bảo hộ La Trinh. Vậy nên sau đó, nó vừa tấn công Vân Lạc dồn dập, vừa đột ngột tung đòn về phía La Trinh. Tâm tình Vân Lạc lúc nào cũng như mặt hồ phẳng lặng, giữ vững sự bình thản, lạnh lùng, dù trong hiểm cảnh nguy nan cũng không hề khiến lòng nàng gợn sóng nhưng lúc này nàng buộc phải phân tâm vừa tránh né hắc thiết yêu vương vừa bảo vệ la trinh để hắn không bị sưng nhọn của hắc thiết yêu vương đâm trúng hiện giờ nàng và la trinh đều cực kỳ nguy hiểm hắc thiết yêu vương thừa thế xông lên dương cánh quất ra từng luồng gió lốc nó giống như ma quỷ có sức mạnh vô cùng tàn bạo càng đánh càng mạnh mẽ gần như khiến vân lạc căng thẳng tới mức không thở nổi la trinh ở trong kết giới của vân lạc cũng cảm thấy khó thở vân lạc kéo hắn tránh né cực kỳ chính xác khỏi các đòn tấn công từ bốn phương tám hướng của yêu vương Còn La Trinh chỉ cần nằm gỡ trong hộp, thậm chí nằm ngủ luôn cũng được. Nhưng những cái xương nhọn cứ xẹt qua bên cạnh, chỉ cần trong đó có một cây một đâm trúng mục tiêu thì hắn xong đời. Trong tình cảnh này, bất kỳ ai cũng phải để cao cảnh giác. Này, người ném ta xuống đi. Yên tâm, chắc chắn không chết được. La Trinh lên tiếng nhắc nhở. Vân Lạc này thật sự ngốc quá. Rõ ràng chỉ cần vứt bỏ hắn thì nàng sẽ thoải mái hơn nhiều. Thế nhưng nàng nhất quyết không chịu thả hắn xuống. Với trạng thái hiện tại của thân thể La Trinh dù có rơi từ độ cao này xuống cũng không bị thương quá nặng không được nếu ném ngươi xuống ngươi chạy mất thì sao Vân lạc cắn gượng tránh một đòn tấn công của hắc thiết yêu vương nghiêm túc đáp la trinh lập tức giờ khóc giờ cười đã lúc này rồi mạng ngươi còn khó bảo toàn vậy mà vẫn còn sợ ta chạy mất Vân lạc chớp mắt trong mắt chợt lé lên cũng đúng nếu ngươi thật sự chạy trốn thì ta có thể bắt ngươi về nếu đã như vậy ta ném ngươi xuống ngươi chuẩn bị nhé nhưng đúng lúc phân lạc chuẩn bị ném la trinh xuống đất hắc thiết yêu vương trượt xuất chiêu chỉ thấy nó giãn mở toàn thân trong thân thể khổng lồ đó xuất hiện một hạt châu đen tuyền chính là yêu đan của yêu vương yêu đan vừa xuất hiện yêu khí vô cùng vô tận lập tức tràn ra những yêu khí đó không hề hỗn loạn mà ngược lại dường như trên không trung có một sức mạnh vô hình bóp nặn chúng thành hình dạng tựa như nước chảy vào vật chứa biến thành những ký hiệu vô cùng kỳ dị những ký hiệu đó không giống ký hiệu của con người mỗi mảnh ký hiệu dường như tượng trưng cho một đồ vật yêu khí nhanh chóng hợp thành hơn trăm mảnh ký hiệu Chậm rãi chuyển động vòng quanh yêu đan, vân lạc, cẩn thận, đó là thiên yêu thánh hỏa của Hác Thiết Yêu Phương. Cách đó không xa, hình thiên tố lớn tiếng nhắc nhở, hình thiên tố đã từng giao chiến với Hác Thiết Yêu Phương, cũng từng bị thu thiệt bởi thiên yêu thánh hỏa. Vì thế lúc này, hắn vội nhắc nhở vân lạc, thiên yêu thánh hỏa chính là tuyệt kỹ của Hác Thiết Yêu Phương. Trong phạm vi của thiên yêu thánh hỏa, tốc độ và sức mạnh của Hác Thiết Yêu Phương sẽ tăng lên rất nhiều, nhưng có lẽ hình thiên tố đã nhắc nhở chậm Yêu đàn trong tay hắc thiết yêu vương chợt tỏa ra làn sương mù âm u tăm tối, lập tức bao phủ không gian trăm trượng quanh nó. Phù vù, vân lạc đứng cách hắc thiết yêu vương chỉ vẹn vẹn có 30 trượng. Màn sương mù tối đen này nháy mắt phây kín người nàng. Là trình vốn đang rơi thẳng xuống, nhưng khi hắn còn cách mặt đất một trượng đã bị đám sương mù nuốt Đây Đây là gì? Là trình cảm giác được màn sương mù này vô cùng đậm đặc. Hắn giống như bị lún sâu trong đầm lầy, không gian xung quanh đều là một màu đen kịt không nhìn rõ được bất cứ cái gì mà sương mù tối đen kia dường như có thể cắn nuốt tất cả ánh sáng lúc này la trình bất chợt cảm thấy cả người bỏng rát và chua xót vô cùng đám sương mù này đang ăn mòn thân thể ta cơ thể linh khí của la trình vốn không sợ sự ăn mòn bình thường ngay cả tam thi độc được xưng tụng là chất độc ăn mòn mạnh nhất đông vực cũng không khiến hắn khiếp sợ nhưng đám sương mù đen kịt này lại không giống như vậy nó tựa như hàng tỷ con kiến nhỏ xíu mà mắt thường không thể nhìn thấy đồng thời cắn xé thân thể la trình thậm chí thân thể của La Trình có rắn chắc như linh khí cũng có thể bị đám sương mù này cắn nuốt sạch sẽ. Phải làm sao đây? Đầu óc La Trình quay cuồng, nếu không tìm được biện pháp đối phó, sợ rằng hắn sẽ bị làn sư u tối này đánh chén không còn một mảnh vụn. Nhưng suy đi nghĩ lại hồi lâu, La Trình vẫn không nghĩ được cách nào. Thủ đoạn của Yêu Vương có thể mạnh mẽ đến vậy, dù là cường giả chiếu thân cảnh mạnh như hình thiên tố cũng không phải đối thủ của nó, còn cần phải liên thủ với người khác để chống lại Yêu Vương. Hương chi hắc tiết Yêu Vương này là cường giả trong các Yêu Vương Đám sương mù do nó phóng ra, hắn phải phá giải thế nào đây? Nếu thân thể ta không thể chống lại được sương mù kia, vậy thì nghĩ cách tránh xa nó. Đám sương mù này cực kỳ dày đặc, để di chuyển một chút thôi cũng mất rất nhiều sức lực. Nhưng giờ phút này, La Trinh cũng không có lựa chọn nào khác. Hắn chỉ có thể như con run ẩn mình trong đất, từng chút một chui ra khỏi phạm vi sương mù. Ngay lúc La Trinh cố gắng chịu đựng nỗi đau đớn khi bị ăn mòn thì nghe thấy phía trên truyền đến tiếng đánh nhau kịch liệt. Bình bình, bùm đó hẳn là tiếng đánh nhau giữa Vân Lạc và Hắc Thiết Yêu Vương. Dù không thấy được tình hình chiến đấu phía trên nhưng là Trình biết rõ Vân Lạc đang không ổn chút nào. Lúc Hắc Thiết Yêu Vương chưa phóng sương mù, Vân Lạc đã ở thế yếu. Lúc này cả hắn và Vân Lạc đều bị sương mù bao vây, hành động cũng khó khăn hơn. Với thực lực của Vân Lạc, sương mù cũng không cản trở nàng quá nhiều. Nhưng trong cuộc chiến giữa các cường giả, chỉ một chút tranh lệch nhỏ bé cũng có thể phân định thắng thua. Huống chi sương mù do Hắc Thiết Yêu Vương thả ra chắc hẳn có thể nâng cao thực lực cho nó ầm Một tiếng vang thật lớn vọng tới, sau đó La Trinh nghe thấy Vân Lạc kêu lên đau đớn, xem ra nàng đã dính đòn đau rồi. Mặc kệ, ông đây chỉ cần thoát ra là được. Vân Lạc tuy nhỏ nhắn đáng yêu, nhưng nghĩ đến chuyện nàng từng hành hạ mình như vậy, La Trinh liền hận đến nghiến sang nghiến lợi. Nàng sống hay chết thì liên quan quái gì đến hắn, chỉ cần có thể thoát khỏi đám sương mù này là được. Dù sao hiện tại Vân Lạc đang bị hắc thiết yêu vương cầm chân, lúc này cũng không rảnh bận tâm tới hắn. La Trinh vất và bò xuống dưới rốt cục cũng tới được bên rìa màn sương mù đen qua màn sương dày đặc tầng tầng lớp lớp la trinh thấp thoáng thấy được ngọn đèn phía dưới thành bạch đế nhưng vào khoảnh khắc la trinh muốn chui ra khỏi màn sương tối đen lao về phía thành bạch đế thì bất ngờ đụng phải một màn sáng bên rìa đám sương mù đen này thế mà có một kết giới vô hình la trinh trợn trừng mắt hoàn toàn không ngờ được rằng tốn bao công sức mới đến được đây vậy mà lại bị vây khốn như trước không được dù thế nào cũng phải đâm thủng kết giới này cường giả đánh nhau Mình không chen vào được, La Trinh cắn răng một cái, phi thẳng về phía màn sáng kia, ấm ấm. La Trinh lấy toàn bộ sức mạnh trong hơn trăm miếng vảy rồng, liều mạng đập xuống màn sáng, trên đó lập tức xuất hiện từng làn sóng lan tăn. Có hy vọng, La Trinh mừng thầm, ít nhất màn sáng này không biến thái như kết giới của Vân Lạc. La Trinh dù gắng gượng thế nào cũng không thể khiến kết giới của nàng mầy may dao động dù chỉ một chút, nhưng chỉ cần một cú đập mà màn sáng này đã có phản ứng, như vậy đập thêm vài lần nữa, chưa biết chừng có thể phá vỡ nó ấm um, ấm um, ấm. Um. La Trinh dồn sức tung ra ba quyền liên tiếp. Trên màn sáng lần thứ hai xuất hiện sóng gợn dập dềnh, tựa như sóng nước trong hồ. Những lớp sóng kia cuộn dâng mạnh hơn một chút, nhưng màn sáng vẫn không có một vết dạn nứt nào. Kết giới này kiên cố hơn La Trinh tưởng tượng rất nhiều, ít nhất La Trinh cũng không thể phá vỡ được nó. Thực lực của hắn còn quá yếu ớt, sợ rằng nếu chỉ dựa vào sức mạnh thì không cách nào phá vỡ được kết giới này. Hắn chỉ có thể thử chân khí thiên ma một lần nữa, xem có thể phá vỡ nó hay không. Là trình Vân tay, một dòng chân khí thiên ma xuất hiện trong lòng bàn tay hắn. Ấn điều khiến chân khí thiên ma cắn nuốt màn sáng phía trước. Nhưng ngay sau đó, là trình phát hiện chân khí thiên ma không hề cắn nuốt màn sáng mà trực tiếp đâm xuyên qua. Nhìn cảnh tượng kỳ dị này, là trình trầm tư hồi lâu vẫn không tìm được câu trả lời. Vì sao chân khí thiên ma vốn luôn trăm trận trăm thắng mà lúc này lại không có chút tác dụng nào, vẫn không được. Video đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo nhé.